Mời các bạn cùng nghe phần 10 của chuyện mặt thế chi khởi động lại nông trường. Chuyện audio được chia sẻ ở Cổ úc đọc ba mươi 238 vật tư, thông tin nghi đưa ra thị trường. Kỳ thật ấn biên trường hy tính cách tự nhiên là cũng nghĩ ra đi rèn luyện, nhưng bên trong tổng phải có người nhìn điểm. Tuy rằng cố tự thủ hạ người tài ba là có, nhưng nhân sự cùng vật tư cũng không thể hoàn toàn giao cho người khác. Đơn đem bản thân không có tự bảo vệ mình năng lực cố bồi một người ở lại bên trong cũng không ai yên tâm. Bọn họ năm người như vậy tích cực chính mình mạnh muốn đi ra ngoài nói, bọn họ liền phải lưu lại một tới, biên trường hy nhưng không nghĩ, không thức thời vụ. Vật tư chỉnh đốn kiểm kê cùng với phân phối ở kiểm kế bộ tiến hành. Gần nhất ra căn cứ làm nhiệm vụ đợt người đại đại giảm bớt kiểm kế bộ sinh ý cũng liền quạnh quẽ xuống dưới, vô số kho hàng cùng nhà xưởng để đó không dùng, có sẵn nơi sân. Đại môn một quan, ai cũng không biết bên trong đang làm gì. Biên Trường Hy đem sở hữu tác dụng trung tâm quá quan không gian hệ tụ tập lên, đem đã ở sử dụng không gian khí người cũng triệu tập lên. Bởi vì yêu cầu hoàn toàn trung tâm, nhân số không nhiều lắm, không gian hệ bất quá 72 người, không gian lớn nhất thuộc Tô Trầm Tư có thể có hơn 1000 mét vuông, cụ thể con số Biên Trường Hy cũng không rõ ràng lắm, không gian nhỏ nhất cũng có 200 mét vuông. Có được không gian khí liền tương đối nhiều, bởi vì biên trường hy kế hoạch là làm cố thực tuyệt đối dòng chính đều dùng tới không gian khí. Cái này cố thực cũng đồng ý, nhưng bởi vì những người đó giờ phút này phần lớn bận về việc huấn luyện, biên trường hy liền trước đêm đã chế tạo ra tới 500 cái cho nhân viên hậu cần, cũng chính là phi chiến đấu nhân viên. Không gian khí 50 m vuông đến 200 m vuông không đợi. 572 người, thực khó lường một con số. Nàng làm những người này trước đem chính mình đã có vật tư tất cả đều lấy ra tới, nhất nhất kiểm kê phân loại. Vốn dĩ bọn họ trước trách chi nhất chính là bị coi như giang thành tập đoàn di động kho hàng, còn có hơn trăm hào tuy rằng là di động kho hàng, nhưng không đủ tư cách tiếp xúc trung tâm công việc không gian hệ vật tư tạm thời bất động, sau đó lại làm di động kho hàng nhóm đảm đương khuân vác cơ, đem nhà kho dự trữ vật tư một chuyến một chuyến mà dọn lại đây, đồng dạng đăng ký nhập bộ. Vài cái kho hàng đồng thời tiến hành cái này hoạt động, vật tư một đưa tới, lập tức có kiểm kế bộ nhân viên công tác xử lý, sau đó rất nhiều người tính toán lấy thích hợp loại hình, số lượng, tỷ lệ, làm không gian hệ cùng không gian khí thu hồi tới. Mà mỗi cái không gian đều có một người chuyên môn phụ trách ký lục bọn họ từng người thu nhiều ít đồ vật. Này đó không gian về sau muốn cụ thể phân phối đến tiểu đội đơn vị đi, từ giờ trở đi đến tới thủ đô cơ bản sẽ không lại thay đổi. Bởi vì kho hàng gian lẫn nhau cho nhau bổ sung lại không can thiệp chuyện của nhau trừ bỏ nơi nơi đi bộ biên trường hy. Cơ bản không có người có thể biết được tổng thể tình huống mà nàng ở đi bộ đồng thời tổng hội thuận tay dắt điểm dương, phàm là nàng cho rằng quan trọng đồ vật đều sẽ lén thu hồi một chút tỉ như gạo tỉ như y bị tỉ như dầu mỏ tỉ như vũ khí. Đây cũng là cố tự làm nàng tới giám thị chuyện này nguyên nhân, biên trường hy không gian rất lớn, lớn đến nàng từng tỏ vẻ đem giang thành tập đoàn vật tư toàn bộ nhận lấy cũng không phải việc khó, nhưng như vậy toàn bộ đội ngũ sinh tồn đều hệ với nàng một thân, này đối ai tới nói đều là thực không xong Nhưng cũng không thể bạch bạch lãng phí như vậy tốt tài nguyên cùng cố tự mấy người thương lượng sau. Quyết định làm nàng đem quan trọng vật tư thu 5%, nàng sẽ trở thành toàn bộ đội ngũ chung lớn nhất kho hàng, cũng là cuối cùng vật tư bảo đảm, việc này liền khâu phong cũng chưa từng phản đối, hơn nữa là đối ngoại bảo mật. Gần chỉ có hơn 10 người biết, không chỉ có phải có giấy chế sổ sách, biên trường hi vẫy vẫy tay, trộm từ một đám mới từ nhà kho vận lại đây bình ga hóa lòng thu một mảnh nhỏ, trong lòng nói thầm còn có thứ này, sớm biết rằng nàng đi trước nhà kho đi bộ, đỡ phải ở chỗ này cùng làm tạc dường như... Nàng ra tới đối kiểm kế bộ người phụ trách bùi sơ tam nói, còn phải cho mỗi cái không gian đều lộng một chương điện tử từ tập khi nào vào nhiều ít ra nhiều ít. Đều phải có một cái ký lục chỉ cần hướng máy móc thượng một soát, vừa xem hiểu ngay, này đối bọn họ đối tập thể đều là chuyện tốt. Lại đối theo bên người sở hào nói, từ tập sự giao cho ngươi chạy tranh phòng làm việc gần nhất nơi đó vừa lúc ở chế tác thân phận tạp. Làm cho bọn họ mặt khác lại tính trực tiếp lục tại thân phận trong thẻ hào, đem máy móc cùng từ tập cùng đều làm ra, sau đó ngươi liền lưu tại cố bồi chỗ đó đi, nơi đó so với ta nơi này càng cần nữa ngươi. Bùi sơ tam, ngươi liền phụ trách đem mỗi cái không gian hệ tư liệu lục đi vào, buổi chiều liền phải làm tốt. Hai người đều hẳn là, sở hào lập tức mang theo người liền hướng phòng làm việc chạy tới, cũng may đều ở một cái hoạt động trung tâm, cũng không xa. Bùi sơ tam tiểu tâm nhìn nhìn sở hào bóng dáng, nghĩ thầm đây là cái hồng nhân A, nếu là không đoán sai, này chi thượng ở xây dựng vật tư tiểu đội, dẫn đầu bên trong sẽ có tô trầm tư, sẽ có chính mình, còn sẽ có cái này sở hào. Tô trầm tư đảo thôi, thực lực bãi tại nơi đó, chính mình chức vụ cùng này khối cũng coi như có móc nối, nhưng sở hào bất quá chính là cái bình thường không gian hệ thôi, còn không phải bởi vì cùng biên trường hy quan hệ gần. Nhưng bùi sơ tam không dám có bất luận cái gì dị nghị sở hào còn kiêm nhiệm cấp đại lão bản đề cử người tài ba, hoàn thiện bác thượng đội ngũ danh sách chức vụ, nếu là tốt liền xếp vào nhất đằng nhị đằng danh sách, đây là muốn đã chịu coi trọng cùng yêu đãi nếu là hắn khảo sát xuống dưới là ăn không ngồi rồi không biết tiến tới, liền đưa về cấp thấp danh sách cho hắn xếp vào sổ đen người, đó là cơ bản không có khả năng đi theo bác thượng, sẽ trở thành con sâu làm giàu nổi canh. Vị trí này quá trọng yếu, sở hữu biết bác thượng kế hoạch người hiện tại đã có thể dùng vạn tươi tính toán, trong đó ít nhất có một nửa nghĩ cùng sở hào đánh hào quan hệ. Mọi người đều là người, đều có chính mình vướng bận, nếu có thể thông qua sở hào đem chính mình bạn bè thân thích nhét vào đệ nhất đẳng danh sách liền tương đương cho bọn hắn mỗi phân hào tiền đồ. Bùi sơ tam thở dài Hắn cũng coi như đến coi trọng, nhưng cùng sở hào so sánh với, có thể bị ném ra 18 con phố, có thể nói cái gì đâu, người này trung hậu thành thật cẩn trọng là một nguyên nhân, có thể cùng biên trường hy giao hào còn lại là một cái khác hâm mộ không tới nhân tố. Hắn thu hồi ánh mắt phía đối diện trường hy nói, biên tiểu thư, chúng ta vật tư sợ là này 500 nhiều người tiêu hóa không được có chút đồ vật thực chiếm địa phương, người biết giống ra cụ một người liền trang không bao nhiêu. Chúng ta quan trọng nhất chính là lương thủy, dầu mỏ, vũ khí, chiếc xe, xe phần lớn muốn mở ra chạy, vũ khí còn ở sản xuất hàng loạt, tương lai cũng muốn cấp chiến sĩ trực tiếp mang lên giống chăn bông cùng quần áo này đó, đi thời điểm thời tiết sẽ không giống hiện tại lãnh, đảo cũng không cần bị hạ rất nhiều, dược vật cũng chỉ muốn mang quan trọng nhất. Gia cụ này loại có thể lặp lại sử dụng, có dùng liền hào, thiếu điểm liền ít đi điểm, đem không thể thiếu ưu tiên mang lên. Biên trường Hy nói Về sau không gian khí còn sẽ cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra tới, người không cần quá lo lắng, bất quá nói trở về, chúng ta không phải đi nghỉ phép, chỉ cần với đại thể không có gây trở ngại, không cần liền từ bỏ. Về sau nàng đi lấy, nàng đã là trộm đồ vật lại là nhặt ve chai, hào thảm. Bất quá có thể phong phú nông trường cũng không tồi kiếp trước căn bản không cơ hội như vậy, thu đồ vật làm nàng thu cái sảng khoái, đừng nhìn có đồ vật thực không đáng nhìn lên, một bàn một ghế, một nồi một chén, thậm chí một khối gạch một cái tinh cương, ở yêu cầu thời điểm lấy không ra cũng là thực không song sự. Trước kia không năng lực cầu chính là tồn tại, nàng hiện tại có năng lực cầu chính là sống được có chất lượng, có trình độ. Cố tự muốn mang lên thật nhiều người, về sau còn muốn gánh khởi thật nhiều người sinh tử, nàng liền cho hắn tích lũy tài phú, đừng nhìn là việc nhỏ không đáng kể, nhưng nhân dân càng nhiều thời điểm để ý chính là như vậy việc nhỏ không đáng kể tầng dưới chót người nhưng không quan tâm rộng lớn phương hướng, bọn họ chỉ biết mệt mỏi có giường đệm nằm, lạnh có quần áo xuyên, đói bụng có cơm ăn, ai có thể làm cho bọn họ làm được này đó, ai chính là lãnh tụ. Biên Trường Hy lại cảm nhận được cái loại này sóc con vội vàng cất chứa qua mùa đông lương thực tâm tình cùng luyện tập dị năng so sánh với, loại cảm giác này cũng không kém Nàng đạp ướt nính dơ bẩn mặt đường, vẫn luôn đi tới xuyến đi, vội cả ngày mới đem 572 người không gian nhét đầy, quả nhiên nhà kho còn giữ rất nhiều. Giang thành tập đoàn dầu có và đông đốc là người ngoài khó có thể tưởng tưởng, cố tự không có như người khác tưởng như vậy, mỗi lần đi ra ngoài hành động lộng trở về đồ vật liền đầu nhập thị trường. Hắn cơ bản là ở Giang thành tập đoàn nội bộ tiêu hóa rớt tiêu hóa không song liền tồn lên cho nên tuy rằng không kiếm hồi rất nhiều tinh hạch nhưng đủ loại vật tư rất nhiều. giáng trì hoán kia tiếp theo phê không gian khí đã ở chế tạo gấp gáp quá cái ba ngày lại có thể ra 500 cái, nàng chuẩn bị làm cố tự đem hắn tinh anh các chiến sĩ chung trước bắt cái 500 người cho nàng, đem bọn họ hầu bao trước lấp đầy. Nàng muốn chậm rãi xây dựng ra một cái khổng lồ vật tư tiểu đội tới. Trở lại trên xe, hai ngày chính thức đảm nhiệm nàng tài xế Trương Bất Bạch quay đầu lại nói, biên tiểu thư căn cứ viện nghiên cứu ra thông tin nghi, giữa trưa vừa mới ra tới. Nga, ra các tư lệnh tự mình phát biểu nói chuyện cù ích trước mặt mọi người giới thiệu một ít nguyên lý cùng công năng, bọn họ thuyết phục tin nghi sẽ tùy cơ phát 50 cái, làm mọi người trước thử dùng một chút 3 ngày sau chính thức bán ra. Một cái bao nhiêu tiền? Cú làm ra thông tin nghi không kỳ quái, có ôn minh lệ trợ giúp bọn họ phát minh ra cái gì đều không kỳ quái, huống chi rất sớm phía trước bọn họ liền làm ra thông tin nghi, có thể lưu đến bây giờ mới mang lên thị trường, chỉ sợ cũng là chính mình bên trong trước bão hòa. Quý thật sự, trường bất bạch líu lưỡi, nghe nói thấp nhất giới muốn năm cái tứ dai bạch hạch đâu. Biên trường hi túc hạ mi, hiện tại đã có ngũ giai tinh hạch xuất hiện, nhưng ít ỏi không có mấy, hơn nữa gần đây tinh hạch giá thị trường thấy chướng, 5 cái tứ dai, đây là một bút không nhỏ tài phú, nếu không gian khí cầm đi bán, nhất định có thể càng quý. Vật tư quan trọng tinh hạch càng quan trọng, tuy rằng tinh hạch có thể chính mình đánh tới, nhưng một cái trong đội ngũ không có điểm tinh hạch lót tay, đây cũng là thực muốn mệnh. Thông tin nghi, âm u trong phòng ca kinh hỏi, thật là thông tin nghi. Lần trước không phải nói bọn họ muốn làm cái gì không gian khí. Trước mặt cùng kính nam nhân trả lời, đúng vậy, nghe nói ba ngày sau chính thức bán ra, hơn nữa vẫn là hạn lượng. Bọn họ phát triển nhưng thật ra mau a cái này ra cắt vân mã, cũng không phải thực vô dụng sao. ca khẩu khí trông lộ ra một loại hậu bối rốt của có tiến bộ vui mừng. Đương nhiên thực đạm thực đạm cung kính nam nhân ngược lại càng có thể có thể nghe ra trong đó âm thầm tức giận. Tư lệnh không thích so với hắn cường người, sở hữu so với hắn cường so với hắn dẫn đầu người, đều không có cái gì kết cục tốt. Hắn căng ra đầu hỏi, chúng ta có phải hay không mua sắm một ít? chương 239 ban đêm, uy hiếp hồi báo. Bởi vì biên trường hy cùng ôn minh lệ hai vị trọng sinh nhân sĩ tô thành căn cứ nào đó phát triển là nhanh hơn được phân, khắp thiên hạ đều tìm không ra một cái đã nghiên cứu phát minh ra thông tin nghi hoặc là không gian khí địa phương. Cái này làm cho người như thế nào không đỏ mắt. Không tâm lý, không cân bằng. Rốt cuộc là ai như vậy thiên tài? ca không có trả lời, ngược lại hỏi. Ai đều nghe được ra tới hắn muốn đem người kia mới lộng lại đây cho chính mình dùng. cung kính thuộc hạ lập tức trình lên chuẩn bị tốt tư liệu của ít tên rất là thiên minh. Tôn bất quần tên cũng có đề cập ai kêu hắn phía trước thuộc hạ có cái nghiên cứu phát minh đoàn đội đâu. Lâm khôn đã đem tôn bất quần chấn trụ đi. Đúng vậy, Tôn Bất quần hiện giờ thể sống chết nguyện trung thành tư lệnh, hắn nói có một cái trọng yếu phi thường bí mật muốn cùng tư lệnh giáp mặt nói rõ. Hắn còn có bí mật, ca khinh phiêu phiêu ngữ khí. Đúng vậy, Lâm Khôn rất tò mò cái kia Mộc Hệ cùng hắn hỏi thăm, hắn liền vẻ mặt thần bí, sau đó nói ra những lời này tới. Mộc Hệ A, được đến Lâm Khôn truyền quay lại tới tin tức ca cũng có chút tò mò khởi cái kia kêu biên trường hy người tới, cương nhiên làm Lâm Khôn thất thủ. Nếu không phải bị bắt giữ một người đi, không phải minh bạch cố tự đại khái đã đoán được bọn họ ở chỗ này, sẽ có điều đề phòng, hắn sẽ làm lâm khôn đem người chào trở về. Vật tư hào mang sao? Ca lại hỏi một khắc sự kiện, hắn tư duy cùng lời nói luôn luôn thực nhảy lên. Bọn họ lập tức liền phải nhích người, nhiên vật tư mang theo là một vấn đề. Không gian hệ quá thư thất yêu cầu đại lượng xe tải tới chuyên trở, hơn nữa làm những người đó mang theo vật tư ca tuy rằng không lo lắng những cái đó châu chấu dám sinh ra nhị tâm hoặc là thoát được ra bản thân ngũ chỉ sơn, nhưng không thể tự mình nắm giữ quan trọng tài tư, luôn là tiếc nuối Lâm khôn ẩn núp ở kia nhật tử tới báo nói cố tự rất có thể có không gian khí. Không gian khí, đơn giản dễ hiểu, xem tên đoán nghĩa, nhìn đến cái này từ ngữ liền không ai không nghĩ có được. Chào cá nhân làm hắn lấy không gian khí tới đổi, đây là cái không tồi chủ ý. Làm lâm khôn đem tôn bất quần mang đến, phát minh cuồng nhân cùng đại bác sĩ cũng cho ta mang về tới. Biên trường hy trên đường trở về lại gặp được tôn bất quần. Tôn bất quần tưởng cùng cố thực cùng nhau bác thượng phi thường ân cần khách khí, mau đem an quý bách hoàn toàn sai khiến cấp biên trường hy dùng. Biên trường hy làm theo cấp ném tới bệnh viện đi. tôn bất quần liên tiếp tới cửa cố thực cơ hồ không hề thấy hắn luôn là từ khâu phong ra mặt đánh thái cực sao có thể cùng tôn bất quần đồng hành tôn bất quần giống như cũng biết chính mình bị có lệ hôm nay thái độ không bằng dĩ vãng như vậy hòa ái biên trường hy bị ngăn lại xe nửa dáng xuống cửa sổ xe bên cạnh chính là tôn bất quần xe hắn biểu tình khó coi nghe nói kiều thị căn cứ người ngày hôm qua lại đây làm giao dịch cô thiếu tướng tự mình tiếp đãi bọn họ cố thiếu tướng thật là giao hữu khắp thiên hạ Kiều thị căn cứ kiều gia trước kia có làm mỏ than sinh ý thế cho nên kiều thị căn cứ có rất nhiều mỏ than. Thiên nhiệt thời điểm than đá bán không dậy nổi giới, bọn họ giao lưu đội lại đây chủ yếu là lấy lấy kinh nghiệm xem đại căn cứ như thế nào làm xây dựng, sau đó bán điểm dược liệu ra dưỡng cầm xúc chờ chân hãn vật phẩm. Đổi về cần thiết giá rẻ sinh hoạt vật tư. Hiện tại người muốn đông chết, bọn họ rốt cuộc lôi ra nhà mình mỏ than, rất là kiêu ngạo mà lại đây bán ra, làm theo là đổi cần thiết sinh hoạt phẩm, nhưng quyền chủ động đã nắm ở bọn họ trên tay. Rất nhiều thế lực nguyện ý lấy ra không nhỏ đại giới, chỉ cầu cùng bọn họ tiến hành trường kỳ hợp tác. Nhưng mỗi một lần, bọn họ chỉ đối cố thực tương đối thân cận. Đối người khác giống nhau là mặt mũi thượng hữu hào. ngày hôm qua kiều thị căn cứ người cầm lái nhị công từ kiều uy cái thứ nhất tới trước giang thành hoạt động trung tâm cùng cố tự nói chuyện thật lâu lúc sau cố tự đem người mang về biên trường hy mở tiệc khoản đãi một phen biên trường hy biết bọn họ đang nói rời đi sự kiều thị căn cứ quá tiểu, gần đây chịu đủ những cái đó đói đến ngất đi biến dị thú quấy dày lần này không phải nhân vi mà là những cái đó biến dị thú thật sự muốn ăn người nghĩ đến nổi điên hiện tại miễn cưỡng chống đỡ nhưng một khi đầu xuân thời tiết ấm lại Này đó động vật sẽ càng cuồng giã đi, liền tính có thể ai đến qua đi, này còn chỉ là năm thứ nhất chúng ta như vậy tiểu căn cứ không có biện pháp một mình dừng chân, trong căn cứ còn có thanh âm nói nhập vào mặt khác căn cứ chúng ta nghĩ bị thu mua còn không bằng rời đi, khác tìm ra lộ. Kiều uy ngay lúc đó ngữ khí tràn ngập một loại bất đắc dĩ cùng suy sụp tinh thần, tuy rằng có đánh đồng tình bài thành phần ở, nhưng bọn hắn bị làm cho sức đầu mẻ chán là khẳng định. Hiện giờ lớn nhất dựa vào than đá cũng luôn có dùng xong một ngày. Biên trường hy tưởng, cố tự đại khái chính là dự đoán được hỏa trong giặc ngoài dưới, Kiều Gia sẽ hy vọng rời đi, mới ở lúc ban đầu liền đem bọn họ liệt ở danh sách. Kiều Gia tổ chức thành lập căn cư trí tuệ cùng ánh mắt đều là góp hơn nữa Kiều Gia có thể mang đến người, ít nhất có hơn một ngàn danh chiến lực yêu dị người, đây mới là bọn họ tư bản, cố tự nhìn chúng địa phương. Xem nàng tự hồ ở thất thần, tôn bất quần trầm hạ mặt một cái kiểu y năng làm cố tự nhìn với con mắt khác, ta tôn bất quần liền như vậy cái tiểu mau đầu đều so ra kém các ngươi nghĩ tới đem ta cự chi môn ngoại hậu quả sao? biên trường hy hoàn hồn nhìn hắn tôn tiên sinh nội tình mười phần sao không chính mình đơn độc tổ chức hành động hoặc là đi theo vị nào đại lão cũng đúng tin tưởng lấy ngươi phân lượng ai cũng không dám không đem ngươi nói để ở trong lòng tôn bất quần là tưởng cùng cố tự lôi kéo làm quen bởi vì hắn cách kia cường giả chế tạo hiệu ứng thực làm nhân tâm động để sát vào điểm là có thể được đến đề cao thật là lại có lời không thể nào Nhưng cố tự chút nào không cho hắn mặt mũi, đến bây giờ còn cự người ngàn dặm căn bản không có hắn tưởng tượng hợp tác vui sướng xưng huynh gọi để. Mục đích không đạt thành tôn bất quần cũng không phải có thể buông xuống dáng người nịnh bợ người người, hắn không chuẩn bị lại háo, hắn ăn không hết thịt người khác cũng đừng nghĩ ăn canh. hắn sắc mặt âm trầm mà nói biên tiểu thư người cũng đừng kiêu ngạo ta biết các ngươi vì cái gì chắc chắn phải rời khỏi cũng biết người là cái gì lai lịch ta không làm gì được ngươi nhưng có người chính là chính mình không chiếm được người khác cũng mơ tưởng được vẽ hình người trên đời này tổng không có chị không được người của ngươi hắn ánh mắt cùng ý cười tràn ngập ác ý cùng uy hiếp biên trường hy trong mắt hiện lên một tia lạnh băng nhìn hắn một hồi cười nói không nhọc lo lắng nàng hoa lên xe cửa sổ làm trương bất bạch lái xe từ ngày đó cùng lâm khôn giao thủ sau, nàng loáng thoáng cảm giác có người theo dõi chính mình, không biết có phải hay không lâm khôn bản nhân, nhưng đối phương kỹ thuật thực không tồi, thực lực cũng không thấp. Cố tự mấy người cho rằng không phải lâm khôn cũng là ca người triển khai phản theo dõi sợ rút dây động rừng, bọn họ liền ở nhà mình biệt thự cùng tôn bất quần biệt thự ngoại quảng bố nhãn tuyến, sau đó phát hiện liên tiếp mấy ngày tôn bất quần ra đều tới hành tung quỷ bí người. Bởi vì đối phương động tác quá tiểu địch bất động ta liền bất động. Tôn bất quần đột nhiên nói loại này lời nói, chỉ sở có người chính là chỉ ca, hắn ở uy hiếp nàng, muốn đem chuyện của nàng toàn bộ nói cho ca, làm ca tới đối phó nàng. Thật là, liền bởi vì một cái trọng sinh giả thân phận ai đều có thể khoa tay múa chân mà uy hiếp nàng sao. Vào đêm lúc sau, hai cái quần áo đen nhánh cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể người xuất hiện ở biệt thự lầu ba sân phơi, nhìn cách vách kia tòa biệt thự tìm kiếm đột phá khẩu. Cách vách cảnh vệ thật mạnh, bảo tiêu như mây, các năng lực lợi hại. Theo dõi đầu làm hết phận sự xoay tròn, nào đó địa phương còn có trọng lực dụng cụ tia hồng ngoại thư tư. Tôn bất quần dù sao cũng là rất có thế lực người, hắn là tham dự căn cứ xây dựng công huân, trong quân đội đều có 3.000 người là ngợi khen cho hắn, thuộc hạ người nhiều thà có thể làm. Đem chính mình chỗ ở trang điểm đến giống như thùng sắt giống nhau. Nhưng lâm khôn có thể đi vào, người khác cũng giống nhau, cái gọi là thùng sắt sơ hở kỳ thật nhiều đến có thể. huống chi hắn hàng xóm mỗi ngày ở quan sát nghiên cứu hắn. hắc y nam nhân đi đầu thực nhẹ nhàng mà dẫn dắt biên trường hy vượt qua chướng ngại xuyên qua phòng tuyến ở nhân gia biệt thự hôn trầm trầm ánh đèn hạ ngủ gà ngủ gật bảo mẫu trước né tránh quá tia hồng ngoại cùng laser trang bị sở hướng phòng ngủ biên trường hy mang hồng ngoại nghi mở to hai mắt trong lòng tấm thắc ngợi khen cứ nhiên còn có này đó trang bị đương chính mình nơi này là viện bảo tàng đâu tôn bất quần phòng ngủ trước bên trong truyền đến thiền ngâm gầm nhẹ đúng rồi nhân gia tình phụ rất nhiều sinh hoạt ban đêm muôn màu muôn vẻ biên trường hy lại nghĩ đến lần nọ chính mình xem sống đông cung kết quả bị tính kế nàng xong việc hỏi lưu anh là như thế nào phát hiện chính mình ở ngoài cửa sổ hắn nói nàng ở ngoài cửa sổ trước tiên ôn minh lệ liền phát hiện nàng có một viên kỳ dị hạt châu ngày thường không lượng nguy hiểm khi liền sẽ chợt lóe chợt lóe phóng quang mang không biết tôn bất quần có hay không loại này bảo bối Nhưng ban ngày nói nói vậy, nói rõ là cố ý khiêu khích nhân ra sao có thể không có chuẩn bị, như vậy thuận lợi đi vào phòng ngủ trước muốn nói không có miêu nị ngu ngốc đều không tin. Biên trường hy từ hồng ngoại nghi mặt sau nhìn trước mắt, đáng tiếc hồng ngoại nghi không có biện pháp xuyên thấu vách tường, bằng không liền có thể nhìn xem tình huống bên trong. Hai người liếc nhau, đột nhiên, hành lang tràn ngập khai tảng lớn tảng lớn xương trắng, đem toàn bộ thế giới đều che đậy tính cả đỉnh đầu ẩn nấp tới rồi cực điểm theo dõi đầu. Ai cũng chưa biện pháp nhìn đến ai, dị năng giả phát ra sương mù cũng không phải là người bình thường thực hiện có thể xuyên thấu. Sương mù mênh mông gian, một viên lựu đạn ở ngoài cửa phòng nổ tung. Tiếp theo đồ sơn đen khó có thể phân rõ phi đào ở không trung không tiếng động bay múa từ ngoài cửa bay đi còn có màu trắng sương mù nhận cũng như liêu quang giống nhau cấp tốc hủy diệt. Trong phòng truyền đến mấy tiếng kêu rên, nhân thể đoạ mà có người vọt ra, đã treo ở cạnh cửa thượng dây đằng đại võng cùng bao tài dường như chụp xuống, sương mù nhận nhân cơ hội mà thượng biên trường hy còn bưng khẩu súng ở cách đó không xa nhìn đến một cái đỏ rực bóng dáng ra tới liền xả kích. Phanh phanh phanh ra tới người ngã xuống vài cái, mà lúc này biệt thự mặt khác phòng địa phương khác che giống người cũng động giống như thiên la địa võng muốn chóc nã tiểu ngư giống nhau mà xuất động. Biên trường hi oai oai miệng, quả nhiên là bố cục chờ nàng, tôn bất quần quả nhiên là không có hào tâm, như vậy cũng hảo, người bị chết liền không oan. Dám uy hiếp nàng, nàng liền sẽ thật mạnh hồi báo, ôn minh lệ một thân bảo vật không làm gì được nàng, người tôn bất quần bất quá phàm nhân, có thể sử dụng cũng là chiến thuật biển người, còn tưởng rằng chính mình nhiều ghê gớm. Trên mặt đất bỗng nhiên có dây thừng bóng dáng vũ động lên, đó là biên trường hy lạng lẽ thả ra đi dây đằng, trải rộng toàn bộ hành lang, lúc trước là bẹp bẹp, hiện tại chẳng những thô tráng lên còn hữu lực múa may, lao tới nhân mã thượng bị phóng khen ngực nhiều. rơi dụng trên mặt đất đá hạt sống cũng ở trong nháy mắt phát mầm chiều dịp, nháy mắt lớn lên, như chạy ra thu yêu tháp yêu quái quyến rũ huyền truyền mềm dẻo nhiều vẻ mà đem nhào hướng trải qua bên người người. chương 240 uy hiếp, không quan hệ với đau khổ biên trường hy không biết khi nào đã buông thương ẩn thân ở góc toàn tâm toàn ý mà thao tác thực vật cho dù ngày ngày tránh ở trong căn cứ nàng cũng chưa bao giờ chậm trễ qua tu luyện dị năng hiện tại khống chế hướng mộc hệ cùng tinh thần hệ đều luyện được phi thường thuần thục trận này đánh bất ngờ vốn dĩ cố tự không cho nàng tới nhưng nàng nơi nào chịu buông tha có sẵn thực tiễn cơ hội Bốn phương tám hướng không biết từ nơi nào thoát ra rất rất nhiều người, ở lúc ban đầu mấy người có hại lúc sau, bọn họ lập tức thay đổi chiến thuật cũng tránh ở yểm hộ vật mặt sau phóng bắn lén cùng phóng dị năng. Biên trường hy nhanh chóng điều khiển dây đằng ở trước mặt đánh cái thật lớn tấm chắn, cái này rào che dường như tấm chắn đem nơi xa tới lưỡi dao gió kim đao nhất nhất chặn lại, cố ý lưu lại mấy cái lỗ hồng chung vèo vèo thả ra một thứ cùng phi đao. Hai bên lẫn nhau bắn, trên hành lang quý báo bình hoa bị đánh nát, trên tường xa hoa giấy dán tường cũng trở nên vỡ nát, trên đỉnh đầu đèn ba lượng hạ đã bị lan đến hủy hoại, chung quanh lâm vào tối thăm. Biên trường hy xuyên thấu qua hồng ngoại nghi bắt giữ nguồn nhiệt thể, nếu là trực tiếp bại lộ, một thứ cùng phi đao là có thể lấy này, tánh mạng, nếu là có che đậy vật, nàng thủ đoạn vừa nhất chính là một thanh mồm to kính súng lục đánh không chết bọn họ. Có dũng mãnh không sợ chết trực tiếp xông tới, nàng bay nhanh từ tấm chắn sau dò ra trong tay trường đao sáng ngời trực tiếp chặt bỏ đi. Nàng cũng thử ở hai loại dị năng cùng xuống ống đao kiếm trong biến hóa tự nhiên, hạ bốt thành văn. Bóng dáng liền miêu ở nàng đối diện phòng cửa, nhìn đến dưới lầu này lên một đám người, lập tức một viên lựu đạn quang ra ngoài, cải tạo sau uy lực tăng nhiều lựu đạn tạc đến đại địa chấn động không thôi, cuồn cuộn bụi mù cùng với hắn phóng thích sương mù tràn ngập được đến chỗ đều là hắn ở chính mình sương mù trung tựa như thiên trợ, ai đều có thể xem đến rõ ràng. Hắn giống như U Linh giống nhau, đạp khinh phiêu phiêu bước chân, một bên dùng sương mù nhận viễn trình thu hoạch mạng người, một bên trong tay chuyển động sắc bén trùy thủ thường thường dựa đến nhân thân sau đối phương mới nhận thấy được hắn, nhưng ngay sau đó lưỡi dao đã mạt khai người nọ yết hầu. Hắn cũng ở lấy những người này luyện tập, ban ngày cùng dã thú vật lộn luyện liền thân pháp nhanh chóng sắc bén, nhiên lại lặng yên không một tiếng động từ trước làm nhiệm vụ nếu có ám sát phân đoạn cơ bản là hắn tới. Mà thế lúc sau cùng tang thi chém giết cùng dị thú tương bác giết người nhưng thật ra tương đối khó được. Mà này đó dị năng giả sát lên cùng trước kia những cái đó người thường khác biệt rất lớn. Nếu dùng sương mù nhận bởi vì có dị năng dao động rất khó làm bất động thanh sắc vẫn là muốn dựa vào chính mình này một đôi tay thập phần đáng giá hảo sinh cân nhắc. Ngắn ngủn nửa phút nội, hai người liền cùng khai ngoại quả giống nhau, đại khai sát giới, có lẽ có người nhìn ra bọn họ ở tra tấn những người này, tại tiến hành chính mình yêu cầu huấn luyện tôn bất quần cái kia trong phòng rốt cuộc không thể nhịn được nữa vang lên một câu, khinh người quá đáng. Một đảo không khí xoáy nước thổi quét mà ra, một bóng người từ bên trong lóe ra tới. Toàn bộ trên hành lang đột nhiên gian toái vật bay tán loạn giống như cơn lốc quá cảnh, biên trường hy trước mắt hắc ảnh nhoáng lên thật giống như có mảnh hổ xuống núi giống nhau, nghiêm nghị sát ý đã bước đến chóp mũi. Nàng đem dây đằng tấm chắn dơ lên, đồng thời đem này chiết vài bán hạ giá đến lại hậu lại ngạnh. Chính mình sai thân hướng bên sườn tránh đi, bá! Dây đằng bị không khí ngưng hóa mà thành cự mũi tên hung hăng chọc thủng, bên cạnh quét đến biên trường hy bà vai, đặc chế y phục dạ hành cùng trang giấy giống nhau vỡ vụn nàng lảo đảo hai bước chỉ cảm thấy đầu vai lại cay lại đau. Nàng đem hồng ngoại đêm coi nghi trích đi, nhìn trước mắt sát khí phụt ra lâm khôn, một bên tránh né hắn công kích một bên chiều trên mặt đất vẫy tay một cái. Bẹp bẹp dán trên sàn nhà hai điều đồ vật đột nhiên xoay tròn dựng lên. Từ mắt cá chân bắt đầu cuốn lấy lâm khôn cũng không đoạn hướng lên trên lan tràn. Nàng lại dương lên tay, hai điều dây đằng từ trong tay bắn ra cuốn lấy hắn hai tay cổ tay. Lâm khôn âm thảm cười, lão siếc. Biên trường hy lạnh mặt số cái phi đao đột nhiên từ tay trái phụ cận bay ra thứ hướng lâm khôn. Hắn cười, đều nói lão siếc. Tay chân chưa động trước người trống rỗng xuất hiện một mặt không khí tấm chắn, phảng phất một cái thời không xoáy nước đem phi đao đều hút nhiếp đi vào, sau đó ngược hướng bắn nhanh mà ra. toàn hướng về phía biên trường hy mà đến. biên trường hy sắc mặt biến đổi, hắn tiến bộ thật nhanh. nàng ánh mắt một đúc phảng phất hóa thành thực chất gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó phi đao vô hình chung phi đao dường như bị một bàn tay sinh sôi ngăn trở. ngay sau đó từ giữa không trung suy sụp rơi xuống, nàng bắt lấy dây đằng một xả, lâm khôn liền bị đột ngột từ mặt đất mọc lên, bãi thành lăng không huyền phủ bốn chân phân nhánh tư thế. gì lâm khôn giống như kinh ngạc nàng cương nhiên còn có này nhất chiêu, vốn định lập tức tránh thoát lại bỗng nhiên cảm giác cái loại này có thể tê mỏi thần kinh đồ vật lại muốn theo dây đằng chui vào thân thể, vội vàng vận khí dị năng ngăn cản. Như vậy một gián đoạn, biên trường hy dùng hết sức lực ném động dây đằng, lâm khôn cả người thật giống như một quả con quay ở không trung xoay tròn lên, dây đằng một đạo một đạo triển ở trên người hắn, trong nháy mắt người này liền biến thành một cái màu xanh lục sâu, bang mà rơi trên mặt đất. Biên trường hy chống tường thở hồng hộc. Cứ như vậy, hắn hẳn là vô kế khả thi đi, chính mình dây đằng cường độ cùng tính dai đều là rất lớn. Bỗng nhiên, trên mặt đất sâu chướng đại chướng đại, sau đó phanh một tiếng bạo liệt mở ra, Lâm khôn từ giữa nhảy ra tới, tức giận tận trời mà trừng mắt biên trường hy, hai tay ở đùi biên một trào, trên tay liền nhiều hai thanh hình dạng quái dị đao, bạo nộ nói, người chết chắc rồi. Biên trường hy phía sau tránh né, không gian không lớn. Hơn nữa nàng rất rõ ràng chính mình luận cách đấu căn bản không phải là trước mắt nam nhân hợp lại chi địch nhưng còn không có có thể thả ra dị năng, đối phương đã phát đi lên kia tốc độ so với hắn không khí mũi tên đều phải mau. Biên trường hy vội lấy ra đường đao chờ tay đón đỡ cho người trước. Nhưng ngay sau đó kịch liệt đánh sâu vào không có phát sinh, lâm khôn vọt tới trước thế sinh sôi tạm dừng, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm chính mình tay phải, hắn tay phải đốn ở giữa không chung, tựa hồ cùng lực lượng nào đó đối kháng giống nhau, gân xanh bạo khởi run nhè nhẹ Chống không một vật chỗ, không khí chậm rãi sóng gió nổi lên, cánh tay hắn tượng hiện ra một bàn tay, theo cánh tay, một người đồ sộ đĩnh bạt mà hiện ra hành tích sắc bén lạnh băng mặt mày, ngạo nghễ sắc bén khí thế, xem vật chết giống nhau ánh mắt. Lâm khôn kinh hãi cố, tự tự còn không có xuất khẩu cố tự thủ hạ không biết như thế nào mà một bẻ, lâm khôn thật mạnh lược ngã xuống đất. Biên trường hy trường lớn đôi mắt nhìn trước mắt hai người bay nhanh mà vật lộn lên, chiêu số mau đến thấy không rõ, chỉ nghe thấy phốc phốc bạch bạch quyền cước thanh, lại như là xương cốt cùng xương cốt ngạnh sinh sinh mà va chạm ở bên nhau, cường tự bính một hơi thật mạnh phun ra, lại có chút hãi hùng khiếp vía mà nhìn bọn họ ngươi tới ta đi. Nghe thấy thanh âm thật giống như rất đau dường như... Cố tự làm gì không cần dị năng, dùng lửa đốt đều thiêu chết hắn. Bất quá nàng không có thời gian đưa người xem, tuy rằng đánh nhau kinh tâm động phách xuất sắc phi thường, nhưng những người khác không phải chết nàng mới thả lỏng hai thức lập tức liền có cái băng nhận xoa nàng bên tai qua đi, băng hàn hơi thở kêu nàng một cái giật mình, lập tức lại đầu nhập đến trong chiến đấu đi. Trận này đánh bất ngờ, không hề nghi ngờ cuối cùng người thắng là biên trường hy bên này, nửa giờ sau, hỗn độn hỗn loạn trong phòng khách thi thể đều bị kéo vào phòng cho khách, lâm khôn tứ chi không bình thường vặn vẹo, mũi bầm tím vỡ đầu chảy máu mà bị bó ngã vào nơi đó, tựa hồ thượng tồn một tia thanh tỉnh trong miệng không ngừng hộc máu, ánh mắt giận dữ oán độc. Tôn bất quần cũng bị bó dừng tay chân, bất đồng chính là hắn thương thế thương đối nhẹ, đáy mắt đầu một tia sợ hãi cùng trột dạ biểu tình lại là tiêu điều cùng bất đắc dĩ ta cũng là bất đắc dĩ ta nhìn phong cảnh kỳ thật sinh tử đều bị người khác khống chế được ta nếu không chiếu bọn họ nói làm lập tức liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hơn nữa ta cũng mạo sinh mệnh nguy hiểm nhắc nhở các ngươi bằng không ban ngày ta sao có thể nói ra rõ ràng uy hiếp nói tới. này không phải rõ ràng nói cho biên tiểu thư muốn nàng tới trả thù sao? tùy tiện ngẫm lại liền biết nơi này bày ra bẫy dập biên trường hi suy nhiên mà nhìn hắn cảm tình cái này kêu mật báo ở đây trừ bỏ nàng cùng cố tự bóng dáng khâu phong khâu vân cập võ đại lang đều ở tiền tam người đột nhập biệt thự sau ba người thì tại ngoại bố trí đương bên trong triển khai hành động thời điểm bên ngoài bọn họ cũng ở lặng yên nhanh chóng rửa sạch địch nhân bằng không vừa rồi nên có người vọt vào tới mới đúng hiện tại này tòa biệt thự tương đương bị bọn họ phong tỏa đi lên Cố tự ngồi ở trung ương, đối tôn bất quần nói, không cần rào biệt, ngươi từng đối trường hy bất lợi, rất sớm phía trước cạnh ngươi liền che kín chúng ta nhãn tuyến, ngươi hành động nhất cử nhất động, không dám nói toàn bộ ít nhất một nửa chúng ta là rõ như lòng bàn tay, ngươi cho ta thật không biết ngươi định ý ác ý. Hắn khuôn mặt lạnh băng, trong mắt chớp động sát khí, lược hàm châm chọc giận tái đi. Cho tới nay vì không nhắc lên sóng to gió lớn, hắn đối tôn bất quần vẫn luôn thực chịu đựng, không có vì biên trường hy báo thù. Không có tìm hắn tính sổ, hắn trong lòng nhẫn đến pha không dễ chịu, mà hắn cũng dám lại lần nữa ra tay, từ thời khắc đó khởi tôn bất quần ở trong lòng hắn liền đã trở thành hẳn phải chết người. Đem người biết đến đều nói ra, ta có thể cho người bị chết rớt khoát chút. Tôn bất quần vốn cũng là trên đường người, dám buôn lậu, dám vu oan người hạ ngục lại đem này người nhà diệt khẩu, sao có thể là một cái hèn nhát. Phía trước bất đắc dĩ xin tha đều là giả vờ có thể hống đến qua đi tốt nhất nói cách khác hắn cũng không phải sẽ khóc lóc thảm thiết không hề điểm mấu chốt người. Coi chừng tự bộ dáng này, hắn liền biết người này sẽ không cho chính mình đường sống. Hắn cười ha ha tưởng ta làm ngàn ngàn vạn vạn nỗ lực đứng ở vạn người phía trên cố tình gặp gỡ hai cái ngạnh cha, hai cái so với ta còn muốn kiêu ngạo thứ đầu, vận số năm nay không may mắn, vận số năm nay không may mắn a Hắn nhìn chằm chằm cố tự. Ngươi cũng đừng đắc ý, nhân ngoại hữu nhân, ai cười đến cuối cùng còn không nhất định đâu. Lại hung hăng chừng mắt lâm khôn, hại chết ta đầu sỏ gây tội, ngươi cùng ngươi sau lưng người chắc chắn không chết tử tế được kết cục so với ta còn thê thảm gấp 10 lần. Cuối cùng hắn nhìn biên trường hy ác ý mà cười, ngươi giống như thực chấn định sao, sẽ không sợ ta đem ngươi bí mật nói ra. Muốn nói mau nói. Các ngươi cho rằng ta để ý ta chưa chắc để ở trong lòng, các ngươi cảm thấy có thể trí ta vào chỗ chết, theo ý ta tới lại là không quan hệ đau khổ. Nàng cười lạnh một tiếng, liền tính truyền được thiên hạ đều biết ai có thể làm khó dễ được ta. Ta vô tình dùng này cái gọi là bí mật hại người ta không thẹn với lương tâm, ai không mấy cái bí mật vì cái gì cố tình ta sẽ vì này đau đầu phiền não không nói không được. Nếu chắc ra bởi vậy liền nghi kỳ ta người ta đây thật muốn vỗ tay may mắn. Nếu đưa tới truy phủng ghen ghét nghiên cứu bắt giữ, ta tam hệ trong người còn có thể thiếu được chú ý. Cái gọi là bí mật căn bản uy hiếp không được ta, nhưng ta hận liền hận các ngươi loại này tự cho là đúng tính toán trước trong lòng diễn xuất. Các ngươi cho rằng nắm ta bím tóc, cho rằng nói mấy câu là có thể kêu ta đi vào khuôn khổ. Chê cười, ta sẽ đến, không phải sợ hãi uy hiếp mà là muốn sở hữu dám đối với ta động tay động chân người trả giá đại giới. 241 cô độc, không cần một người. Mẫu thân ngươi, lão lấy bí mật nói sự còn không phải là một cái trọng sinh một cái nông trường sao. Thực ghê gớm, thực đáng giá người nghiên cứu. Biên trường Hy thừa nhận lúc ban đầu nàng là so đo cái này, lo lắng bị xuyên qua, nhưng theo năng lực tăng trưởng, theo tâm thái biến hóa, theo không gian hệ cùng tinh thần hệ xuất hiện cùng công khai, có phải hay không trọng sinh có hay không nông trường, chủ quan khách quan thượng đều đã dần dần mà không thể trở thành người khác công kích chính mình thủ đoạn. Liên tính lúc trước hướng ôn minh lệ thỏa hiệp nàng vì cũng không phải nàng miệng rộng mãn thế giới nói tuyên dương chính mình nhàn thoại mà là sợ bác thượng hành động đã chịu ảnh hưởng. Nàng cũng từng nghĩ tới nếu đã không phải sự tình quan sinh từ sự cùng cố tự đám người thản môn cũng không có gì ghê gớm nàng xem bọn họ từng cái tiếp thu năng lực đều cường thật sự tổng sẽ không cho rằng nàng là yêu quái muốn đem nàng cấp thiêu chết. Phòng trường cố bồi khâu vân còn phải hào hào cùng nàng hỏi thăm hỏi tham kiếp trước sự đâu. Nhưng lần lượt bị uy hiếp, lần lượt ở chuyện này đã chịu áp lực, nàng trong xương cốt quật tàn nhẫn cũng bị bước ra tới em đi. Nàng liền không nói làm sao vậy, còn có thể bởi vì cái này bị bọn họ cô lập, bị bọn họ xa lánh, sau đó không chỗ cư trú, giống như chuột chạy qua đường hỗn thật sự thảm thực thảm sao. Vốn dĩ chính là nàng chính mình sự, làm gì một hai phải nói ra. Muốn nói bí mật nàng bí mật nhưng nhiều lắm đâu tư quá xuân dài quá hoàng tấu hơn người gian lận qua phá hư quá công cộng tài vật này đó muốn hay không nhất nhất thuật lại a Từng cái cầm lông gà đương lệnh tiễn dường như phủng ra như vậy cái lý do đến chính mình phải phủ phục trên mặt đất ta cần ta cứ lấy kinh sợ giống nhau. Nàng thoạt nhìn liền tốt như vậy khi dễ. Biên trường hy đáy lòng phát ngoan mà toái toái niệm trên mặt vẫn duy trì quạnh quẽ cùng lạnh nhạt cũng không thấy cố tự đáng người biểu tình, lạnh lùng liếc ngần ngơ tôn bất quần liếc mắt một cái, nâng bước rời đi. Bên ngoài gió lạnh thổi triệt 12 tháng đông đêm lãnh đến người xương cốt chỗ sâu trong run lên, dù cho biên trường hy là cái thực vinh váo mộc hệ cũng vẫn là không thể hoàn toàn chống cự loại này rét lạnh càng đừng nói nàng mới vừa đánh nhau quá. thân thể có điểm hư, mồ hôi bị gió thổi qua càng là nhịn không được mà run lập cập. Nàng trà sát hai vai, ngẩng đầu nhìn đen nhánh khảm ít ỏi mấy viên ngôi sao không chung. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình chết đi cái kia ban đêm, không lý do cảm thấy một loại cô độc. chung quanh có nhiều người như vậy, nàng giờ phút này lại cảm thấy trên đời này chỉ có chính mình một cái, đảo không phải oán trách khổ sở, nàng biết chính mình cường trống không nói thực biệt nữ, đối cố tự bọn họ tới nói, thậm chí sẽ có vẻ không hiểu được nhìn chung, nếu là có cái cái gì ngăn cách cũng là nàng tự tìm. rất rõ ràng đạo lý nhưng không có biện pháp như vậy đi làm miệng giống như bị thứ gì lấp kín trong cổ họng cũng không chịu phát ra khi tới nàng người này phạm khởi quật đến chính mình đều ninh bất qua tới có lẽ hơi chút quá mấy cái giờ nàng liền khôi phục lại chính là giờ khắc này nàng cảm thấy cô độc cảm thấy hoang vu cảm thấy trong thân thể trống trơn đầy đường phong đều hướng trái tim rót nàng đứng ở biệt thự ánh đèn ngoại duyên giơ tay ngăn chặn trên trán bị gió thổi loạn phát ngày thường đen nhánh sáng ngời đôi mắt yên lặng hạ sở hữu sáng dọi bực mình nhìn hát trầm trống trải đầu đường giống như trên mặt nước cuối cùng một khối phù băng dù dao động di chẳng biết đi đâu phương nào lại tuy thời đều khả năng hòa tan không thấy đang ở ngốc lập bỗng nhiên đầu vai ấm áp bên người nhiều ra một người hắn nhẹ nhàng chạm đến nàng đầu vai ánh mắt nhu hòa không hề khúc mắc lại thương tới rồi không đau Biên trường hy cúi đầu vừa thấy, quần áo rách nát vai trái bầm tím đến lợi hại còn ma phá ra a cũng chưa chú ý tới. Nàng giơ tay sờ sờ thực mau bầm tím liền biến mất. Da thịt ánh sáng như lúc ban đầu, nàng chậm rãi phun ra một hơi, có chút miệng vết thương có thể biến mất nhưng có đồ vật mặc dù nhất thời bị áp xuống đi, ngày sau vẫn là sẽ xuất hiện, mặc dù không xuất hiện cũng đại biểu không tồn tại. Nàng cùng hắn cùng bất luận kẻ nào, đều kém 7 năm, kém cả đời, kém một thước sinh tử. Không còn nắm tay vượt qua người, đại khái vĩnh vô pháp lý giải. Chính là nàng lại không phải muốn hắn lý giải qua đi đã qua đi, nàng vẫn luôn minh bạch nàng muốn. Nàng nỗ lực mà áp xuống trong lòng phân loạn suy nghĩ, chủ động duỗi tay vòng lấy hắn gầy nhưng rắn chắc eo, hấp thu trên người hắn ấm áp, cố tự, lúc này đây đừng làm ta một người. Tôn bất quần cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chẳng những chưa nói, hắn còn nói cho biên trường hy, nàng trọng sinh sự hắn không nói cho bất luận kẻ nào, cũng sẽ không lại nói cho bất luận kẻ nào bao gồm lâm khôn, nhưng yêu cầu là hy vọng nàng có thể hủy hoại ôn minh lệ. Hắn thua ở cố tự trên tay cũng không thật đáng tiếc, hắn vô pháp cùng ca chống lại, đây cũng là trong lòng biết rõ ràng, nhưng hắn không thể chịu đựng được ôn minh lệ phản bội cùng trêu đùa. Bị một nữ nhân chơi, nữ nhân kia vẫn là phụ thuộc vào hắn tình phụ, liền càng sỉ nhục nan kham Biên trường hy không lớn lý giải người này, tư duy, nàng cũng không đáp ứng, tôn bất quần sẽ không chết, không phải dám giết hắn, mà là hàng xóm da lớn như vậy huyết án, cố tự bọn họ sẽ đã chịu liên lụy, đến nỗi như thế nào an trí hắn, không phải biên trường hy yêu cầu nhọc lòng sự. Nhưng thật ra lâm khôn bị thẩm vấn một hồi lúc sau chết đến không thể càng chết người của hắn giống nhau diệt khẩu. Cái này ban đêm đánh bất ngờ sự kiện, vô thanh vô tức mà bắt đầu, bình bình tĩnh tĩnh mà kết thúc. Hôm sau dạng sáng, gió lớn tuyết đại, tây đại môn thù thành binh mở ra cửa thành lúc sau, phát ra một tiếng sợ hãi mà ngắn ngủi gọi. Một gờ nhiệt huyết chiếu vào tuyết địa phía trên, mười mấy cái thù thành binh ngay lập tức chi gian, phục thi năm bước. Theo người chứng kiến nói, một cái linh hoạt tấn mãnh dã thú ở kia một khắc nhảy đem tiến vào, giết người lúc sau kéo đi rồi hai cổ thi thể biến mất ở mênh mang trung Chuyện này vì Tô Thành căn cứ chịu dị thú bối rối gõ thượng cái thứ nhất âm phù, ngày đó Tứ Đại Cử Thành nhắm chặt không khai, tất cả mọi người bị nhốt ở trong căn cứ chỉ có tương quan điều tra đội ngũ đi ra ngoài, ở mênh mang trên mặt tuyết tìm kiếm dấu vết để lại. Dấu vết để lại không tìm được nhiều ít lại tìm được rồi bốn điều đại đạo thượng ngày hôm qua phiên trực nhân sĩ tàn phá bất kham thi thể cùng với ngày hôm qua thậm chí phía trước đi ra ngoài căn cứ lại không có trở về mọi người bỏ thi hoang dã hài cốt. Biên trường Hy biết tin tức sau trong lòng liền tưởng, tới tới, dị thú bắt đầu quấy rầy căn cứ tiếp theo là tăng thi đại quân, căn cứ ở một lần lại một lần chống đỡ chung tin tưởng, nghị lực đoàn kết lực cùng sức chiến đấu chục thứ giảm xuống, sau đó có người vứt bỏ căn cứ đào vong, dư lại tới người ở một lần lại một lần thương vong thảm trọng chung cũng không thể không nhịn đau rời đi cái này cư trú nơi. Cuối cùng một lần, mọi người chưa kịp lui lại đã bị thi chiều bao phủ. Không có người tính toán đến đưa ma sinh căn cứ người có bao nhiêu, chỉ biết tô thành vùng người cuối cùng tới thủ đô 5 cái bên trong không đến một cái. Bất quá nàng đồng thời cũng thực nghi hoặc dựa theo nàng ký ức kiếp trước dị thú xâm chiếm là ở đầu xuân lúc sau, bởi vì hàn thiên động mà đối chúng nó chính mình cũng bất lợi, khai thiên khí ấm lại lúc sau, rất nhiều ngủ đông động vật cũng xuất động, trời đông giá rét lúc sau tồn tại không dài đồ ăn thiếu, lúc này mới làm cho bọn họ theo dõi nhân loại căn cứ. Cẩn thận tính ra. Hẳn là ở hai tháng lúc sau. Nàng nghĩ nghĩ, đại khái minh bạch, hẳn là lần đó điệu đàn. Tuy rằng là nhân vi, nhưng điều đàn kiêu ngạo mà tới, kiêu ngạo mà đi, đem một mảnh không trung đều nhiễm đến mùi máu tươi dày đặc, như thế thanh thế minh mông cuồn cuộn, hiển nhiên cấp bình thường biến dị thú một loại ám chỉ nhân loại căn cứ là có thể tiến công, hơn nữa hào công hào lui còn thực dễ dàng từ giữa được đến chỗ tốt. Thật là thiên giết ca, thông qua lâm khôn công khai, đại gia đã biết cái gọi là triệu hoán sư là ca người. Lấy căn cứ coi như diễn tập đối tượng cũng là ca ý tưởng, không mang hậu quả cấp bao nhiêu người trước tiên mang đến thống khổ quả thực vô pháp vô thiên cả gan làm loạn. Việc đã đến nước này lại phẫn nộ cũng không thay đổi được gì, căn cứ triệu khai hội nghị khẩn cấp tổ chức hộ vệ bộ đội, mỗi ngày bốn cái cửa thành thượng đều phải đội ngũ đóng giữ canh gác. Căn cứ bên ngoài cũng muốn có người tuần tra. Mới đầu chỉ là một ít thế lực lớn yêu cầu phái ra nhân thủ, nhưng tao ngộ quá giải rác thú đàn lúc sau, phát hiện nào nào đều là lỗ hồng, căn cứ lớn như vậy. Không tường vây địa phương lại không phải không có, bốn phía nơi nào đều yêu cầu nghiêm mật gác, nếu không chẳng sợ phóng một đầu đồ vật tiến vào cũng sẽ khiến cho khủng bố thương vong cùng nhân dân bất an. Liền khi đó bắt đầu liền từ dân gian cũng trinh phái nhân thủ có điểm cùng loại với thời cổ chương binh. Hôm nay đến phiên cố tự bên này thủ nam đại môn cơm sáng còn không có ăn xong, phải đến tin tức nam diện tới một đám đại quy mô thú đàn, trong đó còn pha tang thi, đang ở hướng nơi này chạy. Tựa hồ là vội vàng người nào lại đây? Lại đây truyền lời nhân khí thờ hồn hền mà nói, vẫn là một người số khổng lồ tập thể đâu, ở phía trước chạy vội, mặt sau biến dị thú cùng tang thi đuổi theo chạy trốn rơi rất tan tác bọn họ chỉ sợ sẽ chạy đến cửa nam phía dưới. Mấy ngày nay dị thú sao động từ bốn phương tám hướng tới rồi người sống sót hoặc là bị cắt đứt con đường. Hoặc là trên đường bị lặp lại quay giày, rất khó an toàn tới căn cư chu giật minh cứu viện bộ đội vội đến muốn chết lại thương vong pha lợi hại, thường thường tới quay giày biên trường hy thỉnh nàng ra tay trị liệu cho nên biên trường hy trong lòng là có phổ. Phòng trừng là nơi nào người sống sót đoàn đội nhân số quá lớn mục tiêu quá tiên minh, trêu chọc đại phiền toái. Thủ thành tướng lãnh hướng đỉnh đại tá nói hôm nay nam đại môn là giang thành tập đoàn phụ trách không dám lứt qua ngài tự chủ trương, còn thỉnh ngài mau mau đi thương lượng cái đối sách. là sợ nghiêm trọng lên, chúng ta theo chi không ra, sở hữu áp lực muốn hắn một mình gánh vác đi. cố tự bổn không chuẩn bị tự mình đi, nhưng như vậy vừa nói tự mình đi nhìn xem cũng không sao. hắn mang theo muốn tới kiến thức kiến thức cố bồi cùng với muốn đi rèn luyện sữa bò ra cửa. lúc sau chọn tuyến đường đi quân doanh bên kia đã có chọn lựa hào thả chờ xuất phát một ngàn người. Biên trường hy không có đi ra ngoài, nhìn bên ngoài thật dày hả cũng hạ không xong lông ngỗng đại tuyết nàng liền một chút ra cửa đều không có oa ở trong nhà luyện luyện dị năng thật tốt mệt mỏi còn có thể ngồi ở ấm hô hô trên giường lớn nhìn xem thư nghe một chút ca ngủ một chút. Đúng rồi, trong chốc lát nàng còn muốn đi kiểm kế bộ công tác vội đã chết. Tuy rằng không có nói ra bí mật nhưng đại gia đối thái độ của hắn không có chút nào thay đổi, đó là nghĩ đến nhiều nhất não động lớn nhất bà quản gia khâu phong cũng không có cho nàng sắc mặt xem tựa hồ cái gì đều không có phát sinh quá. Cái này làm cho nàng thập phần hồ thẹn, có điểm chịu không dậy nổi, ngày thường liền đều tránh ở chính mình trong phòng. Nhưng nàng phát giác hôm nay đặc biệt bực bội, ngồi xuống đều không thể tĩnh tâm, phảng phất có cái gì chuyện quan trọng muốn phát sinh. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng thay quần áo quyết định ra cửa, đi nơi nào. Liền đi Nam Đại Môn đi, là nghe xong nơi đó sự nàng mới tâm thần không yên. mươi 242 Bạch Hằng, không có khả năng người. Đã chịu biến dị thú tập kích lúc sau, căn cứ cửa thành trúc cao 10 m tổng cộng gần 30 m tường thành, mặt trên có cất chứa người thông qua tác chiến thông đạo cung người thường trực canh gác thành lâu, đặt súng máy đạn pháo lỗ châu mai. Biên trường hy tới khi đón phong tuyết chỉ thấy mặt trên một loạt ăn mặc rắn chắc phòng hộ y, mang theo mũ giáp binh lính, thân thể bên ngoài cột lấy thương túi, trên người đừng xuống tay thương, trên tay nắm lấy súng trường hoặc là súng máy, hơi hơi đi lại tuần tra. Nhưng càng nhiều là mỗi người vào vị trí của mình, biểu tình thúc mục trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà đại môn nội tuyết đã bị quét tịnh người không liên quan một cái không có, mặt đường sạch sẽ. có mấy chi hậu bị đội ngũ đang chờ đợi, phía chính phủ nhân viên cũng có không ít ở bận rộn mà quy hoạch lộ tuyến. Trong chốc lát người nếu là một tổ ong ùa vào tới, lập tức phân lộ mang đi, đưa đến nhà khách lại nói. Trong sở ngốc không dưới, trên đường phố trên đất trống đều đắc liều tóm lại muốn trấn an. Không thể lấp kín con đường, vào ở thủ tục đảo không vội mà làm biên trường hy nhìn đến một cái quen mắt người ở khoa tay múa chân lớn tiếng chỉ huy, nhìn kỹ hai mắt lý báo, hắn bên người cách đó không xa ngọt ngào cười nữ nhân đúng là Dương Hiểu Văn. Ai nha, Dương Hiểu Văn nhưng thật ra đã lâu không thấy. Thẳng đến hôm nay, trong căn cứ đã lưu hành khởi một cổ giao tế phong, lớn lên xinh đẹp, có chút bối cảnh con đường nữ nhân sẽ nhắm chuẩn một ít người tài ba khởi xứng mỹ nhân thế công, cường giả gian lại có đưa mỹ nữ thói quen, thường xuyên qua lại, giao tế hoa cái này danh từ liền truyền khai. Bất quá kiếp trước hai đó nổi danh giao tế hoa lần này là bừa bãi vô danh, lần trước biên vi biểu hiện tốt đẹp biên trường hy cho nàng ngầm chướng vài lần tiền lương, như cũ ở thủy sưởng làm nữ công. Vẫn là phụ nữ nhà lành một quả Dương Hiểu Văn còn lại là thấy cũng không tái kiến quá, từng nghe thấy, nàng đi theo tiếp ngoại chỗ chủ nhiệm lý báo đã tham quan bên người làm bí thư linh tinh sai sự, triều tân nhập căn cứ cao thủ tiềm lực cổ đưa đưa thu ba kéo kéo tay nhỏ, thật cũng không phải thực đáng khinh công tác chính là mỹ nhân công lược làm làm không khí có thể làm tiếp ngoại chỗ công tác thiếu điểm cọ sát. Biên trường hy không đem này hai người để ở trong lòng. Nhìn hai mắt thấy bọn họ hành sự nói chuyện còn rất chính phái, không khỏi tưởng kiếp trước hai quả dao tế hoa đây là đều hoàn lương sao. Hiện trường kéo cảnh giới tuyến, biên trường hy bị ngăn lại, nàng lấy ra thân phận tạp ta là giang thành người. Tới gia nhập hôm nay thủ về lý báo nhìn đến nàng, lập tức cười nghênh lại đây, biên tiểu thư A, người tới tìm cô thiếu tướng có việc. Người này so với trước kia một thân phỉ khí, trở nên khéo đưa đẩy rất nhiều. Hắn lúc ban đầu bắt được chính thức chức quan là mượn cố tự lực tuy rằng sau lại không tiếp xúc nhưng người ở bên ngoài xem ra trên người đã có cố thiếu tướng nhãn, hơn nữa chính hắn chủ động hướng cố tự đoàn đội chạy thường xuyên qua lại liền giao thế cứ như vậy đánh nhau rồi, từ phó chủ nhiệm thăng quan trở thành chủ nhiệm trong đó cũng có cố tự phát lực. Cho nên đối mặt biên trường hy vị này cố hệ hồng nhân. Hắn là không dám chậm trễ, lại vô lúc trước ở Giang thành thời điểm coi khinh tính kế, sinh sôi thay đổi cá nhân dường như. Biên trường Hy có điểm không thích ứng người này ân cần ta tới hỗ trợ. Kia mời vào mời vào. Phía trước chuyển đến tin tức bảo thủ phòng trường có thể có hai vạn người, một ủng mà nhập hiện trường trật tự muốn duy trì. Người bình thường không thể tới gần nơi này. Người còn chưa tới, không đâu, nghe nói bị tang thi ngăn chặn chua đoàn trường cứu viện bộ đội đã đi, bất quá liền ở mười mấy dặm mà ngoại cũng nhanh. Dương Hiểu Văn thấy biên trường hy màu đen áo lông vũ cũng như thế nào không tệ, lại cứ xuyên ra thon dài nắn thân cảm giác mũ thượng một vòng mau. Dẫn đến mặt nàng dung tinh xào tiêm lệ, đứng ở rào giặt huyết bay sinh xắn phẳng phất có thể tỏa ánh sáng giống nhau chung quanh người đều trộm chiều nàng xem ra. Trong lòng bất giác lại tiện lại đố, một đoàn chua sót, lúc ban đầu nhận thức thời điểm cũng không phải là như vậy, tranh lệch quá lớn. Quá lớn, lớn đến liền ghen ghét đều vô lực còn lúc nào cũng nhớ thương nàng có thể hay không trả thù chính mình trước kia đối nàng hèn hạ. Từ trước nàng vô pháp vô thiên nhưng hơn nửa năm xuống dưới kiến thức vô số so nàng càng vô pháp vô thiên kêu căng ngang ngược người. Nàng chơi là mồm mép nhân ra chơi là đau thương đầu, có điểm đầu óc người đều hiểu được muốn thu liễm tính tình thay đổi quan niệm lúc sau phía đối diện trường hy địa vị năng lượng cũng nhận thức đến càng khắc sâu. Nàng mang điểm lấy lòng mà nói, nghe nói là phía nam tới, hương giang kia vùng, thật là kỳ quái, nơi đó chẳng lẽ không căn cứ sao. Ngàn dặm xa xôi, nghe nói bên đường còn mở ra vài con chiến hạm rất có địa vị bộ dáng. Hương giang, chiến hạm, biên trường hy nhíu mi kiếp trước không nghe nói a Nàng nhìn lên tường thành nheo nheo mắt từ nông trường tìm ra một bộ không có số độ khoan phúc mắt kính mang lên, nắm thật chặt khổ áo, bước lên bậc thang. Cố tự chính nắm kính viễn vọng, thỉnh thoảng cùng cố bồi nói vài câu thời cổ thành trì ngoại đào sông đào bảo vệ thành rất có đạo lý, nếu hiện tại chúng ta trước mắt có một cái 5 mét khoan hà, 3 mét cũng đúng, mừng máng cũng đúng, là có thể đủ tránh cho tang ti dị thú trực tiếp đánh sâu vào tường thành, đương nhiên còn có thể thiết kế đến càng chu đáo. Nói ngẩn đầu trong mắt bị tuyết quang ánh đến oánh oánh rực rỡ, lộ ra một tia kinh ngạc sao ngươi lại tới đây. Ghé vào lỗ châu mai thượng lười nhắc nhìn phía trước sữa bò cũng thân thể ngồi xuống kêu lên vui mừng một lăn long lóc mà nhảy lại đây. Mỗi ngày ở bên trong rất nhàm chán, biên trường hy tiếp được sữa bò, xem phía dưới trắng xóa một mảnh tầm nhìn có thể đạt được trừ bỏ bài cơ hồ không có khác nhan sắc nhưng mà còn có rơi dụng kiến trúc hòn đá cao cao thấp thấp đồi núi phía trước cũng không phải có thể vùng đất bằng phẳng liếc mắt một cái vọng thẫn. Tuyết địa thượng xa xa gần gần chạy động tiểu hắc điểm dường như người ở tranh phân nhiều dây mà đào cái gì Bọn họ đang làm gì? Đào bẫy dập sao, cố tự liếc nhìn nàng một cái kia ánh mắt phảng phất đang nói sao có thể cố bồi sen mồm nói, đó là ở chôn địa lôi. Bỗng nhiên, nơi xa vọt tới mấy chiếc tuyết xe, mặt trên người huy động đỏ tươi cờ xí, cố tự thấy sắc mặt một túc chuẩn bị chiến tranh. Hai chữ bị thật mạnh truyền lại đi xuống. không khí tức khắc ngưng trọng lên, trôn địa lôi mọi người lập tức trở về triệt không bao lâu, mặt đất mơ hồ chấn động lên, dẫn đầu xuất hiện ở trong tầm nhìn tương đối thống nhất quân bộ chiến xa mặt trên thực cụ hỉ cảm mà cắm cờ thưởng, mặt cờ thượng to như vậy chu tự dương nhanh múa vuốt, đây là chu giật minh giã chiến đoàn cùng lúc ban đầu so sánh với trải qua phát triển khuếch trương giã chiến đoàn có rất lớn biến hóa, chẳng những hấp thu không ít người thường còn trở nên càng ngày càng giống chu giật minh tư nhân bộ đội, hắn có trí cao vô thượng quyền chỉ huy. gần tháng trước hắn còn ở chiếc xe chế phục thượng tiêu thượng chu thực ký hiệu cái này làm cho ra các vân mã đám người rất là quang hòa mấy ngày nay đào quốc gia góc tường đề tài phi đến đầu đường cuối ngõ đều là nhiều ít lão tư cách người tìm chu giật minh nói chuyện nhiều ít điều tra theo nhau mà đến bất qua cuối cùng chu giật minh vẫn nghênh ngang mà đem đội ngũ quan thượng chính mình họ cố tự nói đây là các kiến hoa dự bị thoát ly đại bộ đội biểu hiện chi nhất đại nạn chưa trước mắt tô thành căn cứ này đó cùng lâm điều đã muốn từng người bay chiến xa chỉ có ít ỏi mấy chiếc ở phía trước mở đường mặt sau là các màu khác nhau chiếc xe xe tạch xe buýt thương vụ việt dã, xe hơi nhỏ xe máy phía sau tiếp trước rầm rầm ù ù mà đi phía trước đuổi nhưng mà kết địa là như vậy hậu như vậy hoạt một không cẩn thận liền có xe hãm ở hố như thế nào liều mạng chuyển lốp xe đều bò không đứng dậy mặt sau xe tay lái đáng đánh lập tức tránh đi phản ứng chậm một chút liền trực tiếp đụng phải đi động một chút lật xe mọi người kinh hoàng thất thố mà bỏ xe mà chạy rất là hỗn loạn biên trường hy giật mình này cùng bị ác quỷ đuổi theo giống nhau xác thật là ác quỷ thú đàn rít gào tang ti tê gào ẩn ẩn có thể nghe liên tiếp không ngừng tiếng súng cơ hồ bị che giấu quá khứ kêu gọi hết thảy đều thuyết minh mặt sau chính phát sinh cái gì thậm chí có thể nhìn đến nơi đó tuyết mặt cuồn cuộn như bài lãng giống nhau tới gần Cố thư cũng không dự đoán được sẽ như vậy, đám người còn có gần vạn mét bộ dáng gọi người mở ra đại môn, xuất động hai liệt binh lính. Xa xa dương gầy chỉ huy dơ đại loa muốn đoàn xe y theo thứ tự tiến vào. Nhưng những người đó đã rối loạn đúng mực, ba lượng hạ đem nhập khẩu đổ đến chật như nêm cối, đó là nổ súng cảnh báo cũng vô dụng. Cố tự lạnh lùng mặt trào quá khẩu súng chiều phía dưới phốc phốc phốc thả ra số thương chuẩn mà lại chuẩn mà không phải đánh vỡ cửa sổ xe chính là đập nát kính chiếu hậu vừa không đả thương người uy hiếp tác dụng lại đài. Hắn lượng thanh nói đem tài xế cho ta ném ra các người lái xe trước tản ra lại một chiếc một chiếc tiến vào. Phía dưới binh lính lập tức làm theo cùng cướp bóc giống nhau tập lạn cửa xe túm hạ tài xế một người lái xe một người giơ súng kinh sợ bên trong xe người tễ thành một đoàn chiếc xe chậm rãi tản ra. Lại nhanh chóng có tự mà chạy tiến đại môn, mặt sau tới chiếc xe thấy cũng không dám lỗ mãng, xa xa liền xếp thành song song bốn đội cửa độ rộng có thể cất chứa bốn chiếc xe đồng thời thông qua. Xe vào căn cứ chỉ lo đi phía trước khai trời đất bao la không đồ cửa lớn nhất. Như vậy vào có một phút nơi xa xuất hiện không hề là xe. Mà là đi bộ người, không biết là vừa từ trên xe rơi xuống, vẫn là vẫn luôn dựa vào hai cái đùi ở chạy, đây mới là chân chính mất mạng mà chạy như điên, mà bọn họ phía sau cách đó không xa chính là biến dị thú. Giã chiến đoàn lái xe yểm hộ nhân loại, gắt gao ngăn cản biến dị thú, chỉ có dựa vào như vậy mới có thể bài trừ một hai ti chạy trốn khoảng không, bằng không những cái đó đỏ đôi mắt giã thú một giây là có thể đuổi theo. Biên Trường Hy chiều khẩu khí lạnh cố tự vừa thấy không được mệnh lệnh hôm nay phó quan, mang lên 500 người, đi ra ngoài tiếp ứng. Biên Trường Hy hỏi, nếu là biến dị thú tới rồi cửa thành trước nhưng còn có không có vào làm sao bây giờ? Sẽ đóng cửa sao? Vẫn là phóng thang dây. Cố tự còn có công phu cười, người lúc ấy chụp phim truyền hình. Môn không thể quan cây thang cũng muốn phóng. Hắn hỏi bên người binh lính ai là thổ hệ, ra tới mấy cái. lập tức có người bước ra khỏi hàng tất cả đều là chắc địch cường tráng hán tử cố tự muốn bọn họ ở tường thành bên ngoài dựa vào tường đôi thổ đôi ra cây thang bộ dáng tháo một chút không quan trọng nhưng muốn cho người hào tàu. lại ở chiếc xe tiến vào không sai biệt lắm lúc sau làm cho bọn họ ở trước đại môn đôi một tòa ảnh bích tường vừa lúc ngăn chờ cửa lại ở ảnh bích bên ngoài lại đôi vài tòa tường cho nhau sai khai sen kẽ cứ như vậy người có thể ở trong đó cong cong quải quải làm theo vào cửa biến dị thú tốc độ lại sẽ đại đại chết khấu Cuối cùng, hắn làm bên trong cánh cửa người trừ bỏ chiến đấu nhân viên toàn bộ bỏ chạy ở bên trong bố trí một phen, cho dù có biến dị thú xông tới cũng có thể làm được trước tiên tiêu diệt. Làm xong này đó, rất nhiều biến dị thú xuất hiện ở trong tầm nhìn, trong đó vẫn không thiếu nhân loại, phía dưới quân đội sát nhập thú đàn chung cứu người, mặt trên liền phóng thương, nơi nào nhất hiểm cấp, nơi nào nhất yêu cầu, liền hướng nơi nào nổ súng, cảm thấy thương không hảo sử có dị năng phóng dị năng. mười mấy cái nhất yếu tú tay súng bắn tỉa ghé vào đầu tường ngắm nhắm chuẩn kính bắn nhất mạnh mẽ hung mãnh biến dị thú như biến dị liệp báo biến dị sư tử này đó không phải vườn bách thú chạy ra chính là núi sâu rừng già ra tới còn có người gắt gao nhìn chằm chằm nơi nào thú đàn tập trung thả không có nhân loại liền kiếp nổ nơi đó địa lôi phanh một tiếng dung trời vang lớn kia chỗ luôn là tuyết động vẩy ra phảng phất khai ra một đóa trắng tinh lại cháy rực đóa hoa. Mọi người từng bước từng bước hướng trong căn cứ chạy tiến đại môn liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất lý báo lập tức chỉ huy người từng cái khiêng đi, lộng tới trên xe chứa đầy liền trở đi. Có người không kịp từ trong môn đi tay chân cùng sử dụng bỏ lên trên thổ thang trên tường thành binh lính đưa bọn họ kéo lên kéo dài tới một bên, sau đó tiếp tục trở lại cương vị đấu súng. Còn hào phía dưới không phải người, sẽ không cũng nổ súng trở về cho nên bọn họ đánh đến kia kêu một cái không có cố kỵ. Đột nhiên, hai chỉ dáng người thon dài uyển chuyển nhẹ nhàng nửa người đại bạch hạc dựa gần mọi người đỉnh đầu thấp mà nhanh chóng mà bay qua, ngừng ở thường đất thượng chiều phía trên phốc phốc phun ra hai khẩu băng thứ, phía trên hai người nhất thời không có phòng bị một cái bị đâm trúng giữa mày. Một cái bị đâm thủng cổ, a mà ngã xuống, có người bị thương, màu đỡ hạ bọn họ, cố tự nhìn lại biên trường hy đã chạy tới ta tới. Người tiếp tục. Biên trường hy ngồi xổm ở hai cái người bị thương bên cạnh, không cần thiết nhiều xem, một tay che lại cái kia cổ mạo huyết người, một bên nhìn kỹ giữa mày chung thứ người, còn hảo chúng chiêu nháy mắt hắn sau này trốn rồi một chút lại hoặc là băng thứ kính không có như vậy đại, băng thứ không thâm. Nàng ấn ở hắn ngực đối toàn thân phát run làn da nhanh chóng trở nên xanh tím người ta nói, chống đỡ, người sẽ không có việc gì, chịu đựng khẩu khí này. Một mặt kêu người bên cạnh đem băng thứ nhổ xuống tới. Nhanh chóng bắt tay chuyển qua hắn cái chán. Này một đoạn thời gian ngắn, phía dưới truyền đến oanh một tiếng, nhiệt diễm bay lên không có người hô nhỏ ta dựa hòa hệ. Còn quần công kỹ năng, biên trường hy quay đầu, nhìn đến cố thượng mại đến ven tường, đối phía dưới hô thanh tránh ra. Một cái nho nhỏ hòa cầu rời tay mà đi, kia hòa cầu tươi nhỏ, lại đỏ bừng tới cực điểm theo nó xuất hiện không khí đều tựa hồ cực nóng hai phân. Hơn nữa hỏa cầu theo rời đi, nhanh chóng to ra lên, cùng trên mặt đất sông lên một cái hỏa cầu trạng ở bên nhau, toàn bộ thế giới đều bị nhiễm hồng. Tiện đà phanh một tiếng nổ tung, một mảnh lỗ châu mai bị tạc hủy, đá vụn vẩy ra, biên trường hy sườn nghiêng đầu, cùng thời khắc đó trên mặt đất truyền đến gầm lên giận dữ, còn có răng nanh cọ sát kẽo kẹt thanh, này hiển nhiên là một đầu hỏa hệ mãnh thú. bị biên trường hy đặt ở một bên sữa bò nhảy lên lỗ châu mai chiều phía dưới cũng là một tiếng cầm nhẹ mau hồ hồ đáng yêu dáng vẻ tức khắc trở nên dữ tợn hung ác thân mình thoáng sau này một sai nhảy xuống phía dưới thú loại truyền đến nghẹn ngào vật lộn thanh âm biên trường hy trong lòng nôn nóng nhẫn nại tính tình đem hai cái người bệnh ổn định trụ giao cho một bên chờ đợi mộc hệ không cần sóc này vững vàng mà đem bọn họ nâng đi xuống đi Nàng đi vào bên cạnh vừa thấy, một đầu như tuyết hoa giống nhau nhan sắc, chỉ có đỉnh đầu một thốc lửa đỏ lão hổ đè nặng sữa bò, hai chỉ hình thể hoàn toàn không thành đối lập dường như lão hổ một trương miệng là có thể đem sữa bò cấp nuốt vào. nhưng trên thực tế lão hổ như thế nào há mồm đều gặm không đi xuống sữa bò móng vuốt chống nó cầm cùng cổ hữu trào bỗng nhiên vung lên thịt lót móng vuốt bỗng nhiên dò ra sinh sôi thật dài mười mấy cm cong cong lạnh lùng bốn đạo giống như đứng đầu thở thủ công kiệt xuất nhất tác phẩm hiện lên tuyệt đẹp đoạt mệnh độ cung một móng vuốt chộp vào lão hổ trên cổ bá một miếng thịt hợp với tuyết trắng da lông bị xé xuống tới máu tươi cùng tưới giống nhau phun tới đem sữa bỏ suối đến toàn thân huyết hồng ướt đẫm nó miệng một liệt hai bên răng nanh cũng ở trong phút chốc chiều trường một ngụm cắn ở miệng vết thương thượng Lão hồ liều mạng tránh động, trong miệng phụt lên ngọn lửa, một đoàn ngọn lửa là có thể xử mặt đất tuyết động tính cả phía dưới thổ địa biến thành một cái lỗ trống, sữa bò lại cùng dính ở nó trên người giống nhau, lợi trào không lưu tình chút nào mà gãy, dần dần sâu bông không có sức lực phát ra một thân không cam lòng giống giận như người ngã xuống. Sữa bò đại khái lại hút tinh huyết từ lão hồ trên người rời đi, nhưng không hề giống như trước như vậy, cảm thấy mỹ mãn mà nhếch miệng thử nhe răng, lắc lư trở về làm nũng hoặc là ngủ. Nó tứ chi chào địa thân thể quỳ sát đất, nhẹ nhàng phiết qua đầu, một đôi trở nên hơi hơi đỏ lên thú mắt lạnh băng, lộ ra không dung bỏ qua thích giết chóc lãnh khốc hơn nữa nó một thân ướt lọc cọc mà chảy huyết toạt nhìn đặc biệt đáng sợ, bên người đừng nói người, ngay cả đồng dạng hãn không thể đỡ biến dị thú đều sợ, lệ kêu một tiếng vội không ngừng rời xa. Sữa bò ngay sau đó nhảy dựng lên, trên mặt đất túng hai hạ một cái nhảy nhảy bổ nhào vào một đầu tựa cầu tựa hùng màu nâu khổng lồ động vật thượng Biên trường hy nhìn nó anh dũng cương mãnh biểu hiện, giật mình chương trường miệng, này vẫn là nàng biết đến sữa bò sao. Là sẽ cắn nàng ống quần ô ô kêu, sẽ ở trên người nàng bò lên bò xuống, sẽ ngủ ngủ ngủ, liền từ trên mặt đất sờ đến trên giường lại chui vào nàng trong lòng ngực lười manh nhị hóa. cố thực còn nói nàng sẽ đem nó chiều hư, xem hắn đem nó giáo thành cái dạng gì. Nhìn đến sữa bò như vậy tàn khốc như vậy thẳng tiến không lùi mà chém giết nàng trong lòng lạnh lạnh còn có điểm phát đau thật giống như chính mình hài từ đột nhiên lớn lên tuy rằng có thể ngang nhiên đối mặt hết thầy nguy hiểm nhưng nàng trong lòng lo lắng lại không đành lòng nào. Sữa bò xuất hiện, phảng phất mở ra một cái đột phá khẩu, nó quanh thân 5 mét trong vòng, trừ bò bị nó quấn lên, cái khác biến dị thú cũng không dám tới gần, nhân loại đương nhiên cũng không dám tới gần, nhưng có thể đứng ở biên bên cạnh mượn uy xuyễn một hơi, kết quả chính là hỗn loạn vô chương mọi người ở sữa bò quanh thân tụ tập lên, lại bên ngoài chính là biến dị thú, nhân thú tách ra chút thành thượng nhân nhóm liền biên cuồng nổ súng, trên dưới phối hợp mở một đường máu. Biên trường hy nhìn nửa ngày, xác định ra hòa này trời dáng dũng mãnh phi thường quỳ thần khó phạm, lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, rời đi ánh mắt, vừa vặn thấy một chiếc xe phiên đến từ bên trong chạy ra tới vài cá nhân. Bên trong con nữ nhân cùng lão nhân, cũng có thanh tráng niên vốn dĩ trên tay đều có vũ khí, ly đại môn cũng không phải rất xa. Lẫn nhau nâng đỡ một chút vẫn là rất có hy vọng thành công tới, nhưng chạy hai bước mấy nam nhân đem nữ nhân cùng lão nhân ném ra tựa hồ còn mắng lăn, chính mình liều mạng đi phía trước hướng. Biên trường hy dựng thẳng lên lông mày, mà thế người già phụ nữ và trẻ em xác thật là thực dễ dàng bị vứt bỏ đối tượng, nhưng đã duy trì đến nơi đây, đã là cuối cùng một bước cuối cùng thời điểm như vậy vứt bỏ nhân ra, này mấy nam nhân cho nàng ấn tượng liền cực hư. Nàng thấy hai chỉ lớn lên hình thù kỳ quái tự hồ là sóc nhưng chạy trốn cực nhanh đồ vật đuổi theo nữ nhân cùng lão nhân. Miệng một chương, phun ra một cái khô cần phát hoàng cắt cánh tới, cuốn lấy bọn họ chân, làm này té ngã, nàng vội vàng trong tay mấy cây mộc thứ gào thét mà đi. Kia động vật ra lông thật dày, dù cho biên trường hy chỉ vào cái bụng hào miệng đôi mắt đánh, vẫn là chỉ cọ phá điểm ra, cũng may như vậy điểm thời gian cố tự thủ hạ người đuổi tới, hộ tống bọn họ hướng căn cứ chạy. Càng ngày càng nhiều người tiến vào căn cứ, mà bên ngoài biến dị thú cũng càng ngày càng dày đặc nơi xa cuồn cuộn chẳng những còn ở gia tăng tuyết địa thượng một mảnh ô tạp huyết tinh. Nơi nào còn có bao nhiêu màu trắng, cố tự đã kêu 500 người từng nhóm rút về tới chỉ đợi mọi người tiến vào liền đóng cửa cự cử thủ. Mà đúng lúc này, lệnh người ngạc nhiên một màn đã xảy ra, lúc trước tiến vào mọi người hoãn quá khi tới có hào chút kiên quyết muốn gấp trở về, bọn họ cầm loa kèn cùng nhau thổi lên hướng không chung phóng ra pháo trúc. minh pháo mừng bày ra loa thả ra trước đó lục tốt bén nhọn loa thanh bọn họ tế ở đại môn nội trên đất chống một góc cứ việc bởi vì phát ra này đó thanh âm mà lỗ tai ồn ào đến cực đau nhưng vẫn cứ dùng hết sức lực phát ra chính mình có khả năng phát ra lớn nhất nhất bén nhọn thanh âm mọi người xem đến cả kinh cả kinh hảo sinh khó hiểu cố tự hỏi đã đi lên tường thành chu giật minh bọn họ làm cái gì chu giật minh lộc cộc lộc cộc một lọ dưới nước bụng, lại đi khai đệ nhị bình, một bên nhún vai, không biết bọn họ chính mình chiến thuật đi, tình huống khẩn cấp ta cùng bọn họ cũng không có nhiều ít giao lưu. Thành âm vang qua đại khái 10 phút căn cứ trước đều thu thập đến không sai biệt lắm, muốn đóng cửa, mọi người mới thấy tầm mắt có khả năng tới xa nhất chỗ thoát ra một đám người tới. Bọn họ cưỡi mô tô, hắc hắc hồng hồng mô tô, lốp xe lót đến khoan khoan, ở tuyết trên mặt cũng chạy như bay như thường. Bọn họ một bên phi sử, một bên chiều sau nổ súng, hoặc là một mặt dùng trong tay đao chém phiên gắt gao truy tại bên người dị thú. Bọn họ phía sau là thành phiến biến dị chó săn, màu đen màu nâu, đại tiểu nhân, giống như một tảng lớn xôi trào sóng giữ, người xem sởn tóc gáy. Mà chó săn phía sau thế nhưng thành đàn tang thi, những cái đó tang thi áo rách quần manh hình thề tàn bại, nhưng tốc độ thế nhưng mau đến kinh người, rỗi cánh tay gào cùng yêu ma quỷ hồn giống nhau đuổi theo. Ông trời nào! Đó là tang thi sao? Chạy mau chạy mau, mọi người kinh ngạc cảm thán, khủng hoảng, khẩn trương, kinh hồn tháng đàm, vì những người đó cố lên hò hét. Lúc trước tiến vào người dũng lại đây chiều đầu tường dương xuống tay hô trịnh đội trưởng bạch đội trưởng bọn họ là chúng ta cứu mạng hai người cầu trưởng quan nhóm nhất định phải cứu bọn họ. Bọn họ là vì chúng ta mới dừng ở mặt sau cùng kéo dài A. Biên trường Hy lắc đầu lẩm bẩm nói, những người này thật có thể A, rước lấy nhiều như vậy. Bỗng nhiên, một đầu dẫn đầu cầu dường như biến dị cầu một túng dựng lên, dẫm lên đồng loại phần lưng cùng bả vai, cùng bay lên tới giống nhau, mọi người đôi mắt đều trợn tròn, chỉ thấy nó đem một cái bạch y nhân từ trên xe máy phát hục hai cái cùng quang ngã lăn ở hóa tuyết sau bùn đất. Mặt sau cầu một hống mà thượng, mà mặt khác mô tô cho dù đã chạy đến phía trước đi, cũng quay đầu lại trở về, xua đuổi cầu đàn, muốn đem bạch y nhân cứu lên. Bên này người cũng đều khẩn trương lên, nhân còn có một khoảng cách ở súng ống cùng đại đa số dị năng tầm bắn ở ngoài, chỉ có cố tự đôi tay vừa động hòa nhận hòa cầu liên tục phát ra, mỗi một cái liền có thể đánh chết một đầu biến dị cầu thậm chí đem này đánh bay đi ra ngoài. Có hắn trợ giúp những người đó nhanh chóng đuổi đi cầu đàn, bại lộ ra cùng đầu cầu tư đánh bại thi nhân, đã không phải bạch thi mà là đen nhánh nước bùn cùng màu đỏ tươi máu loãng hỗn tạp mà thành một người, nhìn như văn nhược thân thể, lại bộc phát ra vô hạn lực lượng, mặc dù kia cầu là hắn hình thể mấy lần, hắn thế nhưng gắt gao khiêng không bị chiếm thượng phong đi. Ngay sau đó... Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang vạn trượng biến dị cầu bị này quang mang nhập vào cơ thể mà qua chỉ ngần ngơ, liền vỡ vụn thành từng khối từng khối xương cốt sụi lơ đi xuống. Cố tử trong mắt hiện lên một tia tán thưởng hào cường kim hệ. Người nọ cấp khụ thở phì phò ở đồng bạn kéo đỡ hạ đứng lên. Cho dù đầy người dơ bẩn, hơi thở rồn dập trên mặt cũng nhiều có chật vật nhưng đón nhàn nhạt một tia ánh mặt trời kia hoàn mỹ ngũ quan kiên nghị ánh mắt yêu việt xuất chúng khí chất vẫn muốn gọi người thầm kêu một tiếng hào. Chỉ có biên trường hy tán thưởng thưởng thức ánh mắt nháy mắt thay đổi thân thể xoát địa banh thẳng, kinh hô, sao có thể. chương 243 mới gặp, lâu nghe người đại danh. Biên trường hy hô nhỏ rất nhiều người đều nghe được nàng cực độ khiếp sợ kinh hỷ khó phân biệt biểu tình thanh thú khuôn mặt ở nháy mắt thất tẫn huyết sắc như tuyết tái nhợt. Cố tự tách ra người bước nhanh đuổi tới, như thế nào? Nàng mười ngón khấu tiến trước người thạch đống, móng tay rách nát máu tươi thấm khai, nàng lại nửa phần chưa giác cắt gao nhìn chằm chằm phía trước cứng đờ mà quay đầu tới nhìn cố tự liếc mắt một cái, lại nhìn về phía kia chỗ, không không có khả năng, hắn như thế nào sẽ. kia mê võng vô thú liếc mắt một cái, chấn sợ co rúm chờ mong, khó hiểu, rất nhiều cảm xúc sung tập một đoàn quang mang rồn dập sun rẩy giống như nàng phát run thanh âm, dường như một phen cương đao phách tiến cố tự trái tim. hắn hô hấp trệ trụ đồng từ hơi hơi co chặt lại xem nơi xa người kia sâu thẳm đáy mắt thoáng hiện đến xương sắc bén là hắn không phải nói ở em mơ quốc cách làm cho cười cho thiên hạ vọng chỗ chỉ sợ suốt đời đều không thể bước lên này chỗ thổ địa. biên trường hy lại nghe không đến hắn thanh âm nàng bên tai ầm ầm ầm mà vang trong mắt chỉ có thể nhìn đến cái kia bóng dáng Khi còn nhỏ hai nhỏ vô tư, nhất ngây ngô thống khổ niên hoa bách hắn rời đi, mặt thế hoang vắng hắc ám 7 năm từng màn bay vút cả đời búng tay mất đi tinh tế tính ra, đã có 10 năm nhiều chưa thấy được người này. Như vậy không hề đoán trước mà xuất hiện, nàng đã từng như thế nào mà cầu nguyện trời xanh có thể làm nàng tái kiến vừa thấy người này, nhưng nàng vọng cực man trời chỉ nhìn đến đen kịt vô biên vô hạn nước biển. Mỗi một hồi đi ở chen chúc đám đông, bị từng trương xa lạ mặt quay chung quanh, nàng lòng đang hò hét ở than khóc. Mỗi một lần nàng chiều phía sau nhìn lại không có một bóng người Trên đời này chỉ có nàng một người Như vậy nhiều ngày đêm nàng thủ đối người này hồi ức cùng tưởng niệm Nàng không biết tồn tại là vì cái gì Nhưng dựa phương thức này có thể làm sinh hoạt nhiều như vậy Một hai sợi bóng lược cho đến chết đi Nhưng hiện tại người này xuất hiện ở nàng trước mắt Ở nàng lý trí phản ứng lại đây phía trước Nàng phát hiện chính mình dừng ở lầy lội trên nền tuyết Phía trước là sông tới xe máy đàn cầu đàn cùng với tang thi đàn nàng tiến lên hai tay huy động dây đằng những cái đó biến dị cầu bị quét cất cánh đến bầu trời vô số băng côn cứng như sắt thép mọc thứ vô số khinh bạc hẹp lớn lên phi đao ở nhấc tay gian búng tay gian ánh mắt minh diệt gian rời cung mà đi cắt bạo cầu đàn cổ đem chúng nó mang đến ngã bay ra đi sau đó người kia tới gần không màng cao tốc từ đồng bạn xe ghế sau nhảy xuống lao xuống lăn lộn bỏ dậy không màng tất cả mà chạy vội lại đây Biên trường hy ảo tưởng quá rất nhiều lần, ở kiếp trước hai người khoảng cách có thể như vậy gần gần đến rỗi tay nhưng xúc Nàng ngơ ngẩn mà ngửa đầu, nhìn đã cao hơn chính mình nửa cái đầu còn nhiều thanh niên, nhìn hắn chật vật khuôn mặt sán lạn mỉm cười. Còn có hỷ cực mà khóc mỹ lệ hai tròng mắt, hắn vươn tay đem nàng ôm chặt lấy tiểu hy thật là ngươi. Tiểu hy ta đã trở về, ta đã trở về, cố bồi nhìn dưới thành cát gào ôm nhau hai người, nuốt khẩu nước miếng. lo lắng đề phòng mà đi xem nhà mình ca ca hắn mặt nghênh kia phương đứng thẳng giống như huyền trên vách đĩnh bạt mà trầm mặc thanh tùng phụ ở sau người đôi tay gân xanh một cái một cái bạo khởi áp lực mà hơi hơi mà run dày trên mặt hắn lại cực kỳ bình tĩnh bình tĩnh đến phảng phất đúc một chương không gì chặn được mặt nạ đôi mắt tựa như sâu không thấy đáy hồ nước dây lát khóe miệng thế nhưng chậm rãi phát họa một cái lương bạc đột cung ở bên trong ngoại phối hợp hạ trả giá nho nhỏ đổ máu đại giới lúc sau. Mọi người rốt cuộc đoạt ở tang thi đuổi tới trước lui nhập căn cứ. Cường đốc đại môn phanh mà nhắm chặt biến dị khuyền thối lui đến tường đất trực tiếp đánh vào trên cửa lớn, lại phát lại cào cương trực rung động, mặt sau thi đàn chu lên, lấy phi người thả hù bại khủng bố bộ mặt đại trương thanh khẩu rũi trường móng tay, xuống phía dưới nhìn lại rậm rạp một mảnh. Rất giống gào khóc đòi ăn rắn độc ghê tờm thật sự. Ở căn cứ xuống dưới mệnh lệnh trước không cần tự mình hành động chúng ta nhiệm vụ là bảo vệ cho đại môn. Cố tự làm người đem thổ thang cấp phá hủy, sau đó hạ đặt như vậy một cái mệnh lệnh. Liền mang theo cố bồi đi xuống tường thành, máu chảy đầm đìa sữa bỏ gắt gao đi theo cùng cố bồi giống nhau mang theo lo lắng cùng bất an. Bọn họ ba cái lúc này giống hoàn toàn người một nhà, sau hai người thậm chí có điểm muốn đi cùng chung kẻ địch cảm giác người chung quanh vô luận có phải hay không cố tự thủ hạ có phải hay không giang thành người nhận thức người, đều lặng lẽ đầu lấy khác thường ánh mắt thậm chí đang âm thầm mà chú ý. Đại môn nội trên đất bằng, bảy oai tám nghiêng mà đảo xe máy, mọi người hoặc ngồi hoặc đứng hoặc dựa cười bỏ hậu áo khoác phun bạch khí thờ hồng hộc sức cùng lực kiệt lý báo làm người đưa lên thủy thực khăn lông, nhưng nhất thời không biết lấy những người này làm sao bây giờ. liền tính không thấy được ngoài cửa kia một màn nhưng biên trường hy nhảy xuống đi anh dũng cường hãn hành động khiến cho thanh thanh kinh hô huống hồ nàng cùng người nọ đánh trả dắt tay tiến vào đâu người mù đều nhìn ra được tới có miêu nhị hắn trộm mà nhìn kia hai người kia nam lôi kéo biên trường hy tay hưng phấn vui sướng mà nói cái gì biên trường hy lại hiền nhiên có chút tâm thần không thuộc tái nhợt mặt mênh mang nhiên không giống cao hứng đảo như là như là tùy thời muốn té xỉu bộ dáng sau đó cố tự từ phía trên xuống dưới Trong căn cứ mọi người không hẹn mà cùng quỳ diều thần kém mà cấm thanh tầm mát ở hắn cùng biên trường hy chi gian qua lại. Cô thiếu tướng là căn cứ đại danh nhân, cũng là đại hồng nhân, cơ hồ nhà nhà đều biết. Biên trường hy vị này một hệ đại thần y, không gian lớn đến không có người suy đoán đến ra kho hàng lớn, loại cái gì trường cái gì mau đến mức tận cùng đại nông dân tên tuổi vang lượng thậm chí chỉ có hơn chứ không kém Này hai người là một đôi, là rất nhiều người biết đến sự. Mô tô từ nhóm cho nhau hip hop cười mắng, vì sống sót sau tai nạn mà may mắn, có người đã cùng trong căn cứ người bắt chuyện giao lưu tưởng biết rõ ràng đây là một cái như thế nào căn cứ, một cái hoàng tóc lam đôi mắt ngoại quốc lão đấm hạ mừng đến không biên thanh niên ngực dùng có chút biệt nữ cường điệu nói, hắc tiểu nhị, đây là ngươi luôn treo ở bên miệng bạn gái. Mỹ nhân A, vừa rồi kia vài cách khóc, tiểu tử ngươi rốt cuộc tâm nguyện đạt thành, hắn cười đến một cái ngóc kính, mặc cho ai đều nhìn ra được hắn cảm thấy Mỹ mãn đầm đìa cảm kích. Nhưng mà cái kia không sai biệt lắm đều là một âm bạn gái lại kêu biên trường hy sinh sôi một cái giật mình, rốt cuộc từ hồn phi quá hư trạng thái tỉnh táo lại, ba hồn bảy phách quy vị thấy rõ lúc này tình cảnh. Nàng trong mắt mờ mịt từng điểm từng điểm rút đi thân thể tuy rằng còn nhân trong thời gian ngắn cao cường độ chiến đấu mà thấp thở gấp nhưng đầu óc cuối cùng vận chuyển. Nàng nhìn chằm chằm chính mình bị nắm chặt tay còn có điểm nằm mơ cảm giác. Sau đó chung quanh một tấp tức an tĩnh lại, không phải an tĩnh quả thực có thể xưng là tĩnh mịch. Nàng thân thể hoàn toàn cứng đờ. Những người khác kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến nhặt dai mà xuống nam từ anh đĩnh kiên nghị tuấn Mỹ nghiêm cần còn có chứa vài tia lạnh băng, hơi mỏng màu đen đồ tác chiến đã biểu hiện ra này cập cường hãn thân thể tố chất lại cực hào mà trương hiền hắn người lãnh đạo cường ngạnh khí chất rộng rãi phong phạm. Phạm là có điểm liêu người đều nhìn ra được tới, đây là một cái nói một không hai quyền bính nơi tay thượng vị giả, hơn nữa rất mạnh thực lực cực cường. Này đó người từ ngoài đến cũng không khỏi liễm thanh tĩnh khí âm thầm mà thường đây là căn cứ người lãnh đạo thủ lĩnh. Biên trường hy cứng đờ mà ngẩng đầu nhìn hắn bước chân tới gần. Phía trước hành động cơ hồ là bản năng ở thao tác lúc này mới cảm thấy từng đợt chuột dạ không ổn bất an còn có không thể miêu tả áy náy. Trên cổ tay cái tay kia đột nhiên nóng rực vô cùng, nàng chậm rãi ngẩng đầu đối thượng Cố tự nặng nề tầm mắt, môi run rẩy hai hạ, lập tức không dám đối mặt mà né tránh, miệng khô lưỡi khô, hoảng hốt khí đoàn cả người đều có chút hỗn loạn, cũng không biết là theo bản năng vẫn là có ý thức bắt tay cười ra tới. Cố tự dưới chân mấy không thể giác mà trẻ hạ thâm trầm đáy mắt hoãn hoãn. Hai người hỗ động tự nhiên không vài người nhìn ra được tới, bất đồng với người bình thường, xe máy tử nhóm hiển nhiên năng lực cùng gan dạ sáng suốt đều cường rất nhiều. Cho dù cố tự rất có khí thế mà xuất hiện, bọn họ cũng không có sợ hãi, mà là chậm rãi tụ tập đến một chỗ, trong đó một cái hơn 40 tuổi ăn mặc nâu thẫm rắn chắc phòng hộ y nam nhân tiến lên hai bước các hạ một thân khí phái, nghĩ đến nhất định là căn cứ trưởng quan. Chúng ta là từ Hương Giang vùng tới tổng cộng 51 người, nghe nói Tô Thành căn cứ là quân đội tổ chức thành lập mà thành riêng tới đến cậy nhờ tại Hạ Trịnh Danh Thành, là cái này tiểu đội vân vân đội trưởng, vị này kêu Bạch Hằng, cũng là đội trưởng. Cố tự thu hồi ngừng cúi đầu nhấp miệng biên trường hy tầm mắt sệt qua Trịnh Danh Thành, sệt qua Bạch Hằng, lại nhìn tụ tập ở bên nhau xe máy shipper nhóm từ từ mở miệng 51 người. Các ngươi không phải cùng nhau, Trịnh Danh Thành biết hắn là chỉ phía trước những người đó nhóm, Nga chúng ta cùng bọn họ cũng chỉ là một ngày trước gặp được tuy rằng thật là từ cùng cái bản đồ tới, nhưng hẳn là không tính là cùng nhau. Là như thế này, cố tự vươn tay. Ta là trong căn cứ giang thành tập đoàn lãnh tụ, cố tự cũng không phải căn cứ trực tiếp người phụ trách cùng quan viên, bất quá ta còn là có thể đại biểu căn cứ hoan nghênh các người đã đến. Hai người tay cầm lắc lắc bạch hằng đi lên đi cũng cười vươn tay, bạch hằng cố trưởng quan hào. Cố tự nhìn hắn, nghiền ngẫm mà dơ lên cười, bạch đội trưởng lâu nghe đại danh. Hai chỉ có lực tay cũng nắm ở cùng nhau, bạch hằng ngạc nhiên, lâu nghe. Cố tự ánh mắt thăm hướng biên trường hy, không giới thiệu một chút sẽ không quá khách khí sao. Biên trường hy mồ hôi ướt nhẹp phát dán ở thái dương, càng sấn đến làn da tái nhợt. Nàng cùng cố tự nhìn nhau chậm rãi rũ xuống đôi mắt, lại nhìn về phía bạch hằng, đế giày xoa mặt đất đi rồi hai bước gian nan mà hỗn độn mà mở miệng ta giới thiệu một chút vị này chính là ta, bằng hữu bạch hằng, vị này, là ta cấp trên, đồng đội kiêm nàng ngừng ở nơi này. Không biết nên nói như thế nào, hoặc là nói không biết có nên hay không nói, nàng trong óc vẫn là thực hỗn loạn, bạch hằng đột nhiên từ Thái Bình Dương kia một ngạn chạy đến trước mắt chuyện này quá mức đột nhiên quá mức không thể tưởng tượng. Cố thực tầm mắt cơ hồ muốn đem nàng bả vai áp suy sụp, nàng có loại muốn chạy chối chết xúc động kiêm, hiện tại người yêu hai chữ như thế nào cũng nói không nên lời. Kỳ thật ở người khác trước mặt, ở lẫn nhau hai người chi gian, cái này từ cũng chưa từng nói qua. Hắn thổ lộ nàng tiếp thu, lúc sau tự nhiên mà vậy mà ở bên nhau, nhưng cũng không có lấy loại nào nghi thức cùng ngôn ngữ tới tuyên cáo. Đến nỗi với cái này từ chợt xuất hiện ở trong đầu, là như vậy đột nhiên cùng không khỏe. Không không, cũng không phải nguyên nhân này, nàng yêu cầu yên lặng một chút, yêu cầu yên lặng một chút. Cố tự đôi mắt thâm thúy, bỗng nhiên cười, không làm nàng ở nơi đó ấp à ấp úng, cao giọng đánh gãy, nếu là trường hy bằng hữu chính là bằng hữu của ta ta tới an bài các ngươi tiếp phong yến thế nào. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc .com. 244 mất khống chế có không nhìn xem ta. Đêm khuya đầu đường, một chiếc len Rover ghé vào đèn đường chiếu không tới bóng ma, bên ngoài là party của Hoan Thanh Âm, không có sâm panh món ngon, nhưng nho nhỏ pháo mừng vẫn phải có thanh thanh pháo chúc người trong nhóm cười đùa khóc sướng, hai người kề vai sát cánh ra tới tỉnh rượu, nhìn thẳng tắp cao cao đèn đường, cảm thán, này con mẹ nó căn cứ, dầu có đến cái dạng gì như cư nhiên còn lộng đèn đường, điện nhiều đến phát sốt đâu. Một cái khác nói cùng chủ nhà thái thái hỏi tham quá, hiện tại dùng điện thực khẩn cũng chỉ có Giang Thành tập đoàn vùng cùng khu dân cư cao cấp, khu hành chính gì đó địa phương mới lượng đèn đường, hơn nữa một cái phố liền một hai ngọn. Giang Thành tập đoàn Giang Thành tập đoàn, ngày này xuống dưới nghe thấy cái này từ cái kia Giang Thành lão đại chính là hôm nay chúng ta thấy vị kia họ cô thiếu tướng. Thiếu tướng còn có thể so Trung tướng Thượng tướng lợi hại. Nghe nói này căn cứ mấy cái quân bộ tai to mặt lớn đều đua bất qua hắn đâu. lại tặc hề hề mà dùng cánh tay quải đồng bạn ai đi theo hắn có phải hay không man có tiền đồ ta bạch đội trưởng bạn gái chính là nhân thủ phía dưới làm việc chúng ta cũng cận thủy lâu đài len rover bên trong xe bật lửa một tiếng giòn vang một dúm ánh lửa sáng lên cố tự thuốc lá để sát vào ánh lửa thật sâu bát một ngụm lại từ từ phun ra bên trong xe liền xương khói lượn lờ Hắn về phía sau dựa vào ghế dựa thượng chống thái dương xem đơn sơ giá rẻ tiệm ăn ánh đèn ám đục bóng người đong đưa, không khí vui mừng ẩm ý, tiếng động bị một đạo cửa xe ngăn cản bên ngoài. Không biết qua bao lâu ở hắn chiều để tam điếu thuốc khi, một cái tinh tế đơn bạc bóng người đi ra, ngẩn đầu đối với bầu trời đêm thật sâu mà phun ra mấy hơi thở, đèn đường chiếu vào trên mặt nàng, phản xạ ra một loại thảm đạm trầm tĩnh. Nàng cũng không vui vẻ, cố tự không biết chính mình nên vì thế sinh ra cái gì cảm xúc. ngực mơ hồ phiếm đau nàng hoan thiên hỷ địa hắn cố nhiên không muốn nhìn thấy nhưng xem nàng thế khó xử buồn khổ khó ức hắn thế nhưng sẽ đau lòng cố tự ngươi muốn cho chính mình thấp đến địa phương nào đi hắn lẩm bẩm tự nói thấy một người đuổi theo ra tới vì thế dưới đèn biến thành bích nhân một đôi nam nhân kia đích xác sinh đến cực hảo cơ hồ có thể dùng hoàn mỹ tới hình dung Đêm hạ đèn trước phẳng phất vẽ trong tranh giống nhau, đặc biệt hắn mặt mày ôn nhu vui sướng đến có thể chìm ra thủy tới. Hắn gặp qua như vậy si tình loại, trước kia ở thủ đô thời điểm quyền quý con cháu trung dị loại. Vì theo đuổi người trong lòng, đào rỗng tâm tư ta cần ta cứ lấy, mỗi người đều cười hắn nhi nữ tình trường, nhưng hắn sau lại được như ý nguyện cùng hắn băng mỹ nhân cảm tình cực hảo làm người hâm mộ. Hắn tựa hồ thưởng kéo nàng tay, bị nàng né tránh, hai người nhìn đến Land Rover, nàng giật mình tựa hồ trần chờ một chút. Nhưng rốt cuộc chậm rãi đi tới, cố tự mở ra phó tòa môn, nàng đứng ở bên ngoài, ngươi tới chờ ta. Nàng ánh mắt hơi ảm, lộ ra một mặt mỏi mệt vẫn là không thế nào dám đối mặt hắn. Nhưng nhìn đến hắn thời khắc đó trong mắt hiện lên ánh sáng không lừa được người. Ta muốn nhìn, ngươi có thể hay không nhớ rõ trở về. Ánh mắt trực tiếp mát lạnh không chỗ nào che giấu biên trường hy cảm giác bị một đạo thanh lãnh ánh trăng chiếu qua đầu hạ mày may tất thấy không chỗ che giấu. Nàng tay chân có chút cứng đờ ta, bạch hằng tựa hồ nhìn ra cái gì cũng không biết là nghe nói cái gì ánh mắt ở hai người chi gian xoay chuyển Thủ hạ ám nắm tao nhã cười nói, cô thiếu tướng đối đồng đội thật sự quan tâm săn sóc kỳ thật trường hy ta đưa trở về là được. Hắn ngừng một chút lại nói ta vừa tới còn có rất nhiều sự tình không hiểu chờ hoàn toàn dàn xếp xuống dưới tiểu hy. Ta tiếp ngươi ra tới nhưng hảo người một nữ hài từ một người trụ là không an toàn nhưng chúng ta có thể làm hàng xóm tựa như trước kia như vậy lẫn nhau nâng đỡ lẫn nhau chiếu cố. Cố tự đôi mắt lạnh lãnh nhàn nhạt lược hắn liếc mắt một cái không có cãi lại chỉ phía đối diện trường hy nói lên xe đi. Lúc này không còn có người ngoài, hắn không nghĩ lại diễn trò giống nhau hai người làm bộ làm tịch mà ngươi tới ta đi. Liền như vậy ba chữ, biên trường hy nhìn nhìn hắn, lại nhìn xem rõ ràng trong mắt viết làm ta đưa ngươi đi Bạch Hằng, đối Bạch Hằng nói, ngươi trở về đi ta đi trước. Bạch Hằng trong suốt mỹ lệ trong mắt bay nhanh hiện lên một tia thất vọng kia hảo ta ngày mai đi tiếp ngươi ta nói sự còn hy vọng ngươi suy xét một chút. cố tự hơi thở lạnh hơn, quay đầu hướng biệt thự khai. bên trong xe bị yên vị cùng trầm mặc chiếm cước biên trường hy có chút không thích ứng. hảo nùng yên vị, hảo bất an yên lặng. người hút thuốc, nàng trước nay chưa thấy qua hắn hút thuốc, hắn tập tính cực hảo, không hút thuốc uống rượu. ân, không biết lại có thể nói cái gì, nàng đôi tay dao nắm ở trên đùi, khuôn mặt buông xuống, nhịn đã lâu nói ta cùng bạch hằng thực xin lỗi. Cố tự mặt banh đến lạnh băng, bỗng nhiên một chùi tay lái, chi một tiếng ngừng xe thăm qua đi cùng nàng cơ hồ mặt đối mặt người cùng hắn như thế nào. Gương vỡ lại lành, thực xin lỗi cái gì? ngươi phải về đến ngươi tiểu mối tình đầu bên người. Biên trường hy, hắn liền như vậy quan trọng, ngươi vì hắn liền mệnh đều từ bỏ. Biên trường hy hù nhảy dựng, căn bản không dự đoán được hắn sẽ phát lớn như vậy hòa, ngơ ngác mà nhìn hắn. Ban ngày, ngươi như vậy nhảy xuống đi, nếu là có cái tốt xấu hắn hầu kết hoạt động một chút. Ngươi cũng nói ta là ngươi cấp trên, là đồng đội, ngươi có hay không cho chúng ta toàn bộ đội ngũ nghĩ tới. Ta không nghĩ tới, không nghĩ tới hào cái không nghĩ tới. Hắn quay mặt đi tựa hồ muốn bình ổn cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được bộc phát ra tới, bỗng nhiên bắt lấy nàng hai vai, đem nàng đè ở chỗ tựa lưng thượng mặt dán đến cực gần, vậy ngươi nghĩ tới cái gì? Chúng ta nửa năm cũng coi như mưa gió trong thuyền ta đối với ngươi tự hỏi cũng đủ tận tâm, này hết thảy thêm lên đều so ra kém người kia lộ một lần mặt. Mối tình đầu liền như vậy đáng giá quyến luyến, ta không muốn hiện tại liền thay thế được hắn, nhưng ngươi có thể hay không cho ta lưu một chút vị trí, ngươi có thể hay không công bằng một chút, ngươi có thể hay không cũng nhìn đến ta ngẫm lại ta. Ta, như vậy thỉnh cầu ngươi. Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ bị một người nữ sinh tác động cảm xúc phóng thấp thái độ tới rồi một cái sắp hèn mọn nông nỗi Hắn nói được lại mau lại trầm hơi thở phun phất mà đến, trừ bỏ ánh mặt trời nam khí còn có mới mẻ yên vị, biên trường hy cơ hồ hô hấp bất qua tới, chỉ nhìn đến một đôi cực lượng cực hắc tức giận quay cuồng con ngươi Nàng cơ hồ là có điểm sợ ngây người, trừ bỏ lần đó nàng trang không có việc gì người lừa ra cắt khiêm mà chọc đến thương thế càng vì trầm trọng. Hắn sau lại chiều chính mình đã phát một lần hỏa ngoại, chưa từng gặp qua như vậy cảm xúc lộ ra ngoài cố tự. Ta ta không phải ý tứ này, ta không có nhìn không tới ngươi. Như thế nào sẽ nhìn không tới đâu? Nàng ở cảm tình thượng là thực biệt nữ co rúm cố chấp người, hắn tuy rằng ngẫu nhiên có điểm bá đạo bức bách cảm giác nhưng chân thật đáng tin vẫn luôn có thực kiên nhẫn mà chờ nàng đáp lại. hắn vì chính mình làm hết thảy cẩn thận chu đáo tín nhiệm săn sóc lặp lại vô hạn chế giống nhau mà thoái nhượng trên đời này chưa chắc có người thứ hai có thể vì nàng làm được tình trạng này nàng có tài đức gì như thế nào có thể cô phụ nàng hốc mắt bỗng nhiên đã ơn ướt cố tự ngẩn người cảm xúc cũng bỗng nhiên hòa hoãn xuống dưới khôi phục nguyên lai trầm ổn không bức bách bộ dáng chậm rãi buông ra tay kia hào vậy ngươi phải đối không dậy nổi cái gì vì ban ngày sự vẫn là vì về sau sự Vì ban ngày, như vậy hết thầy dừng ở đây, hắn sẽ không truy cứu nàng hành động vì về sau, hết thầy cũng muốn dừng ở đây, nhưng kết thúc chính là bọn họ hai người chi gian, nếu nàng một lòng hướng về người khác, hắn cố tự cũng không như vậy hậu ra mặt lại dây dưa. Nhưng nàng đối mặt chính mình, trong mắt cũng đều không phải là toàn vô tình ý. Hắn trong lòng cười khổ thật đúng là muốn trình diễn một đoạn tình tay ba. Đặt ở trước kia hắn nhất định khinh thường, nên buông tay liền buông tay, nhưng nàng bất đồng. Một cái bạch hằng mà thôi, kỳ thật người trở về cũng chưa chắc là chuyện xấu, cái gọi là người sống tranh bất quá người chết, hắn tranh bất quá một đoạn hồi ức, nhưng nếu địch nhân là cái sống sờ sờ gần trong gang tất người, ngược lại dễ làm. Là người liền sẽ phạm sai lầm, là người liền không có hoàn mỹ. Hắn đáy mắt sáng dọi lập loè đã ở nhanh chóng tự hỏi khai, mà biên trường hi kéo ra khoảng cách âm thầm nhẹ nhàng thở ra chính là nên nói như thế nào đâu, nàng đều lý không rõ này sạp lạn chướng. Ta ta cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chúng ta phụ thân là bạn bè thân thiết, sinh ý thượng thân mật đồng bọn chúng ta hai cái còn có biên khoáng mấy người từ nhỏ liền chơi ở bên nhau chơi chơi, liền cùng hắn thấu thành đối. Hắn rất biết chiếu cố người, đối ta đặc biệt ôn nhu. Cố tự nắm tay lái ngón tay lặng yên buộc chặt hai mắt khóa chặt phía trước. Sau lại ta ba mẹ xảy ra chuyện, bài thuốc thuốc muốn vì ta ra mặt giữ được ba ba cổ phần, sau đó... Hắn ra tai nạn xe cộ Bạch Gia sinh ý cũng lọt vào bị thương nặng tuy rằng chỉ là nhất thời, nhưng Bạch Hằng mẫu thân tới cửa tới cầu ta buông tay ta ta liền cùng Bạch Hằng tuyệt giao. kia đoạn thời gian, chúng ta nháo thật sự hung, hắn cuối cùng vẫn là bị Bạch Gia đưa ra quốc tiếp theo liền lại không tin tức. Ta cho rằng ta cả đời đều không thể tái kiến hắn. Chính là hắn đã trở lại, không hề đoán trước mà ta vừa rồi hỏi hắn, hắn nói hắn rất sớm liền về nước ở hương giang kia mang cầu học. Như vậy vì cái gì kiếp trước không có tới tìm nàng đâu. Kiếp trước nàng đợi hắn 7 năm nào, bởi vì cái này tín niệm nàng cường trống, giao tranh, chịu khổ cũng từ bỏ khả năng giơ tay có thể với tới hạnh phúc bởi vậy dắt ra vô số gian khổ cùng với ẩn mà chưa phát nhưng xác thật tồn tại tiếc nuối. Biên trường hy hỏi không ra đáp án, nàng trong lòng mênh mang nhiên không biết nên chất vấn ai, có lẽ là lần này có chút đồ vật đã xảy ra thay đổi, có lẽ là kiếp trước hắn cũng như hiện tại giống nhau sớm về nước nhưng bởi vì nào đó nguyên nhân mà bỏ lỡ tìm được nàng cơ hội. Nàng thật sự không biết trong lòng oán hận không biết đi con đường nào, đối mặt bạch hằng cũng có như vậy một tia ngật đáp. Từ lúc ban đầu khiếp sợ, lúc sau mừng như điên, nhanh chóng hoang mang mà vô pháp lý giải lên. Nếu là hắn có trở về lại cố ý không tìm nàng đâu. Vừa mới hắn cũng nói, bọn họ người một nhà đều ở hương giang, năm gần đây căn cơ liền chát ở nơi đó, là nhìn đến nàng cho hắn biêu kiện mới quả quyết bắc thưởng. Hắn lời nói không phải nói như vậy, nhưng nàng nghe được ra, hắn chỉ sợ sẽ không chủ động tới tìm nàng. Nàng trong mắt sáp sáp có loại không thể tin được cảm giác. Kỳ thật ở gặp được người phía trước ta không nghĩ tới tiếp thu những người khác ta cho rằng cả đời này liền như vậy qua. Ta biết, cố thực cười khổ, người làm ta thương hết cân não. Nếu không phải nửa bức nửa thuận nửa thật nửa giả, hắn hiện tại còn bị cự chi môn ngoài. Như vậy hiện tại bạn trai cũ liền vẫn là bạn trai, hắn cũng liền không có lập trường cùng người này gọi nhịp, giờ này khắc này hắn thực may mắn chính mình quyết đoán tốc độ. Kỳ thật hắn biết rõ, cho dù ở hiện tại, hai người cảm tình cũng không thể nói cỡ nào thâm hậu, chỉ là hắn vốn tưởng rằng có cũng đủ nhiều thời giờ thong dong kinh doanh. 245 làm ta, làm ngươi tín nhiệm canh một Biên trường hy nhà nhạt truyền mở mắt nhìn bên ngoài hát trầm phòng ốc khuôn mặt phẳng phất phù băng dục toái, nhưng là chân chính nhìn đến hắn ta mới phát hiện ta kiên trì một người, chưa chắc là chờ cùng hắn gương vỡ lại lành ta đã không phải lúc trước tiểu cô nương ta sợ kiên trì, có lẽ không phải một đoạn tình yêu mà là. Nàng đột nhiên cười cười, khi còn nhỏ học quá đi, Diệp Công thích dòng chuyện xưa ta suy nghĩ cả ngày, trong đầu vẫn luôn ở xoay quanh cái này nghi vấn, ta tưởng ta chỉ sợ cũng là cái kia Diệp Công. Ta muốn không phải một cái gọi là bạch hàng người, mà là một cái có thể cho ta đi hồi ức, đi hoài niệm tốt đẹp qua đi. Nàng không bỏ xuống được cũng không phải người kia, mà là đối vận mệnh phẫn hận là suốt cuộc đời không thể hạ màn tiếc nuối Dù cho lúc ban đầu có chân thành tha thiết tưởng niệm nhưng kiếp trước như vậy nhiều năm xuống dưới nhiều ít kỷ niệm đều bị cực khổ mài rũ nát hắn không có ở chính xác nhất thời gian xuất hiện vì thế nàng một mình một người từng điểm từng điểm vượt qua cái kia tràn ngập ảo tưởng dựa vào tư mộ nhớ nhung gian nan độ nhật thời kỳ vì thế bạch hằng sở đại biểu dần dần biến thành nhưng cung nàng linh hồn an rất ngàn thu thánh địa. Cái gọi là thánh địa chính là muốn xa cuối chân trời xa xa nhìn lên một khi mất đi cái này khoảng cách hết thảy đều xong rồi. Nàng quay đầu lại, mặt mày nhiễm nhút nhát, cũng nhiễm tự diễu thoải mái, thương hải tăng điền chỉ là một lực mà qua, lắng động lại xuống dưới, là vứt đi không được dáng vẻ già nua còn lộ ra tự mình ghét bỏ, người nói ta có phải hay không thực dối trá, ta nói thích hắn, kỳ thật thích không phải hắn, ta nói phải đợi hắn, kỳ thật chờ cũng không phải hắn, ta cho rằng sẽ vĩnh viễn bất biến cảm tình, kỳ thật ở trong bất chi bất giác sớm đã thay đổi. Cố tự hồ hấp cứng lại, trái tim giống như bị này đạo ánh mắt bổ ra. Hắn cũng không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng hắn cảm thụ đến ra trên người nàng lộ ra thê lương cùng trầm trọng. Hắn phát hiện chính mình cho tới nay đều xem nhẹ một sự kiện. Thời đại biến đổi lớn, dân cư giảm mạnh, mỗi ngày đều có người ở trong thống khổ chết đi, mà càng nhiều người ở khốn cùng chắc trở chung đau khổ dãy rủa Trừ bỏ đồ ăn nước uống thiếu tài nguyên thiếu thốn, dưới chân tấc đất nơi cũng chưa chắc là an toàn, mọi người lang bạt kỳ hồ không có chỗ ở cố định thê lịch thử tán cửa nát nhà tan. Hôm nay không thể xác định hay không có thể nhìn đến mặt trời của ngày mai. Mỗi ngày đều sống ở sinh tử chi gian, sống ở cho nhau đề phòng tính kế, sống ở lạnh nhạt chết lặng. Đây là một cái tâm linh thiếu hụt tín nhiệm thiếu hụt thời đại. Hắn đồng bản thân nhân đều ở mục tiêu phấn đấu minh xác. Tự nhiên vô pháp cảm nhận được kia phân cô độc bàng hoàng, nhưng biên trường hy bất đồng, thân nhân chung ngay cả duy nhất để ý đường ca đều xa cách nàng đưa mắt không quen, mặt sau tới đồng đội bao gồm hắn, lại hảo cũng chỉ là người ngoài. Nàng nhất yêu cầu có lẽ không phải yêu việt năng lực cũng không phải giàu có sinh hoạt mà là cảm giác an toàn lòng trung thành, bạch hằng hoặc là bạch hằng sở đại biểu đồ vật. Nói hết rồi chính là nàng cho chính mình tìm tinh thần cây trụ. Nàng cho tới nay sống ở loại này tinh thần cây trụ thậm chí không tiếc cự tuyệt hết thảy sẽ mang đến thay đổi nhân tố, nhưng hiện tại cái này cây trụ nó chính mình sập. Nàng trong mắt thủy ý liên tục tiêu cự tan giả ánh mắt dao động. Giờ khắc này nàng không phải có thể cứu người với đem chết mộc hệ, không phải tam hệ trong người dị năng giả. Không phải có được vô số vật tư phú hào, nàng chính là một cái rất đơn giản thực bình thường yêu cầu dựa vào nữ hài từ. Cố thượng ngực bị xả đau, giờ khắc này hắn rốt cuộc lý giải nàng ở cảm tình thượng yếu đối cùng lùi bước thật giống như một cái rơi xuống nước người, ôm một cây cọc gỗ ở trên mặt nước trôi giặt đột nhiên bên bờ vươn một bàn tay. Muốn nàng buông ra cọc gỗ mà tin tưởng này chỉ tay có thể mang nàng lên bờ yêu cầu khó có thể thưởng tượng dũng khí. Mặt ngoài chủ động người là hắn, nhưng hắn đi rồi vô số bước đều không thắng nổi nàng bước ra kia một bước nhỏ ý nghĩa trọng đại. hắn bỗng nhiên rỗi tay đem nàng lạnh lẽo thân thể ủng tiến trong lòng ngực cắt gao đè ở ngực chống nàng phát đỉnh thay đổi khiến cho hắn thay đổi kia đều đi qua ta sẽ không làm ngươi có cơ hội thay đổi ngươi phải tin tưởng ta ta sẽ không làm ngươi thất vọng làm ta làm ngươi tín nhiệm trường hy làm ta cho ngươi dũng khí đêm nay bọn họ trở về thực muộn biệt thự để lại một tràn mờ nhạt ánh đèn biên trường hy đỉnh ửng đỏ hơi sưng đôi mắt đứng ở huyền quan sợ hãi mà trong chiều đánh giá cư nhiên có chút thấp thỏm Cố tự nhìn nàng cười không dám tiến vào mới không phải nàng nhỏ giọng lầm bẩm chậm rãi đi vào tới ta là sợ thanh âm quá vang xảo đến đại gia ban ngày làm như vậy sự nên biết đến người đều đã biết tổng cảm thấy rất trột dạ cũng không biết bọn họ như thế nào đối đãi nàng khi đó như thế nào liền mê muội đâu cái loại này tình huống lại không cần nàng mặc giáp ra trận đại sát Tứ Phương Cố thật cởi áo ngoài, mở ra nhà ăn đèn, vãn ống tay áo đi vào phòng bếp người trước lên lầu rửa cái mặt trong chốc lát lại xuống dưới ta nhìn xem có cái gì ăn. Nga, biên trường hy nhìn hắn sau một lúc lâu, quay đầu đang muốn làm tặc tựa mà bước lên thang lầu, đột nhiên nghe được nơi nào truyền ra tiếng nước, sau đó lầu một phòng vệ sinh bang mà mở ra, bên trong lộ ra ánh sáng, một người đứng ở cửa sâu kín mà vọng lại đây, nàng tức khắc có chút nói lắp khâu khâu. Còn không có khâu xong, một cái ướt dầm dề đỏ rực bóng dáng chạy như bay lại đây, ngao ô một ngụm cắn ở nàng quần thưởng. Nàng cúi đầu vừa thấy, sữa bò một thân mau toàn bộ ướt nhẹp cục xuống, nhăn rúng gió mà dán ở trên người, lại còn có đồ mộc dịch bào phao, hắc hắc hồng hồng dơ thật sự. Nó ngậm nàng quần treo ở giữa không trung, đáng thương vô cùng mà một đôi mắt nhìn nàng, trong miệng ô ô thẳng kêu. Biên trường hy túm quần cắn răng chừng nó, nói nhiều như vậy biến đều kêu nó đừng cắn chính mình quần, vạn nhất ngày nào đó cho nó túm đi xuống. Người mau xuống dưới, cố tự từ phòng bếp phản thăm thân xem ra như thế nào. khâu phong mặt vô biểu tình mà từ trong phòng tắm đi ra, sơ mi trắng ướt đẫm, hơn nữa cũng hắc hắc hồng hồng có điểm dơ, khuôn mặt tuấn tú hơi có chút chật vật nó lầu trên lầu dưới nơi nơi chuyển, còn chạy đến ta trong phòng lại xả lại túm ta không nhịn xuống, bắt nó tắm rửa. Ban ngày từ bên ngoài trở về, biên trường hy trực tiếp không có trở về cố tự nào có tâm tình xử lý này chỉ ngụy hồ ly trên mặt đất bắt phùng tuyết tùy tiện xoa hai xoa liền đi ra ngoài. Vật nhỏ đỉnh một thân đọng lại máu tươi cùng dơ bẩn chạy tới chạy trốn, bực bội bất an, chọc đến đại gia liền ăn cơm cũng chưa ăn uống, biệt thư quát bảo ngưng lại oán giận liên tục thiếu chút nữa muốn tình cảnh bi thảm. Biên trường hy có thể tưởng tượng sữa bò là như thế nào không chịu phục tùng, quăng khâu phong một thân thủy. Nàng nhìn không được phụt một tiếng cười ra tới. Khâu Phong quay đầu xem nàng. Nàng gương mặt tươi cười đọng lại, trong tay ướt lộc cộc mà dơ sữa bò, cấm nó tứ chi cùng sử dụng hướng trên người phát. Nhưng Khâu Phong chỉ là nhìn nhìn nàng, cái gì cũng chưa nói, cũng không tỏ vẻ, ánh mắt cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt tầm thường, các ngươi hai cái đều đi ra ngoài nói, đem nó cũng mang đi, nơi này không ai quản được trụ. Sau đó, liền lên lầu. Biên trường hy nhìn xem sữa bò, lại nhìn xem cố tự cố tự mỉm cười, xoa xoa nàng phát hắn không phải bụng dạ hẹp hỏi người. Các ngươi kỳ thật có thể thực hảo ở chung. Đi thôi, đem ra hỏa này cũng thu thập một chút trong nồi để lại cơm ăn không ăn, bằng không ta phía dưới điều. Biên trường hy vào nông trường, đem sữa bò ném vào dòng suối nhỏ làm nó chính mình tắm rửa la lối khóc lóc đi, chính mình nhanh chóng rửa sạch một tịnh, mặc xong quần áo nằm ở phòng tắm bình phong ngoại trên ghế nằm nhìn đỉnh đầu xuất thần. Xanh thảm làm sáng tỏ không chung, cùng hắn đôi mắt cực giống, thanh thanh triệt triệt làm người ấm áp, làm người quyến luyến, nàng không thể lại lay động, nàng đóng hạ mắt đảo mắt nhìn xem mọc tốt đẹp lúa nước tiểu mạch rau quả từ từ còn có bờ bên kia thưa thớt mà nhàn nhã tự đắc dê bò gà vịt nghĩ nghĩ, từ nhỏ bên dòng suối duyên lôi kéo một cái thế thẳng, túm ra cái chạm rỗng hộp tới, mở ra, bên trong hoàng lụa thượng lặng lặng nằm một cái rách nát vòng ngọc cùng lúc ban đầu sáng loáng lượng chạch so sánh với lúc này vòng ngọc mảnh nhỏ có thể dùng tuyệt thế bắt mắt tới hình dung phủ đầy bụi lâu ngày chân bảo một sớm hạt bụi nhỏ địch tịnh đó là như thế đi biên trường hy tìm không thấy quá tốt hình dung từ chỉ biết nhìn nó hô hấp đều phải bị đoạt đi nếu vòng ngọc không có toái nó nhất định là chưa từng tuyệt thế bảo bối từ vòng ngọc vỡ vụn nông trường giống như cùng thân thể của nàng dung hợp thành nhất thể vòng ngọc liền cùng chi mất đi liên hệ biến thành bình thường ngọc thạch nhưng biên trường hy biết này đó mảnh nhỏ còn hữu dụng có trọng dụng nàng đếm đếm mảnh nhỏ tổng cộng có 8 khối bởi vì lúc ấy là bạo liệt khai toái đến tương đối lợi hại nếu là quang ngã toái nói sẽ chỉ là hai ba khối nàng cầm lấy lớn nhất có nửa căn ngón út như vậy lớn lên mảnh nhỏ đối với quang nhìn nhìn cơ hồ là trong suốt này tựa hồ đã xuất linh ngọc phạm trù biến thành mặt khác một loại vật chất bất quá biến thành cái gì đều không sao cả chỉ cần có thể làm thành không gian khí thì tốt rồi chỉ hoãn một hồi, nàng kêu tới sữa bò đem nó xoa xoa sạch sẽ, dùng khăn tắm bọc ôm ra nông trường. Ra tới liền lạnh, nàng tìm được chính mình hùng bảo bảo áo ngủ phủ thêm, làm sữa bò ghé vào trên đùi, cầm máy sấy thổi. Ấm áp phong hiền nhiên làm nó cực kỳ hưởng thụ, nó hít mắt gục xuống lỗ tai, trong miệng lộc cộc lộc cộc không biết ở nói thầm cái gì, cơ hồ muốn ngủ qua đi. Chờ đến cố tự bưng tới tam phân mì sợi, hai người mang theo sữa bò ăn đến nóng hồi, nàng liền càng cảm thấy đến là một loại hưởng thụ, bất quá, nàng do dự mà cắn nổi lên chiếc đũa. Có chuyện nói, ách, nàng cuốn sảng hoạt trắng nõn mì sợi. Là Bạch Hằng, ngươi hẳn là cũng nghe nói, bọn họ là đến gần hải tới, mở ra hai con quân hạm ở khoảng cách nơi này hơn 30 cây em cẳng, bởi vì tuyến đường nguyên nhân bị bắt ngừng ở nơi đó, hạm thượng còn có lưu thủ 600 nhiều hào người cùng vật tư, bọn họ ngày mai phải đi về tiếp những người đó. lo lắng cố tự hiểu lầm, nàng ngữ tốc thực mau. Nàng là có điểm sợ cố tự không phải không có tính tình người, tương phản một khi chạm được hắn nhẫn nại cực hạn, hắn tính tình còn rất đại, như vậy hung tượng ánh mắt còn có bức nhân khí thế làm nàng đều thâm giác chống đỡ không được còn có chút sợ hãi. Ta không biết nói như vậy có phải hay không chuẩn xác, nhưng bạch hằng là vì ta mới từ hương giang lại đây, trên đường khẳng định gặp được rất nhiều trắc trở, hắn đồng bạn, người nhà của hắn ta nghe được ra tới, rất nhiều đều là bởi vì hắn mới đi theo lại đây. Ta ta tuy rằng tâm cảnh thay đổi, nhưng hắn chưa chắc ta. ngươi tưởng bồi thường hắn, bồi thường không tính là chỉ là đi hỗ trợ. Biên trường hy nói, bọn họ cũng đều biết ta có cái không gian, cũng biết không gian rất đại, vừa rồi tụ hội thượng có người như vậy đề nghị, bằng không bọn họ rất nhiều vật tư không có biện pháp dùng một lần dọn lại đây, bạch hằng hắn cũng đưa ra thỉnh cầu. chương 246 tới cửa cùng thu thà căm thù giặc. Biên trường hy tiểu tâm mà chú ý cố tự sắc mặt thử thăm dò nói, nếu không ta thỉnh sở hào thay đi một chuyến cũng đúng. Cố thự thấy nàng thật cẩn thận ánh mắt trong lòng ấm áp, lại không khỏi mềm hóa xuống dưới, người cảm thấy cần thiết đi, liền đi, nếu hắn thật là vì ngươi mới lại đây, này phân tình nghĩa chúng ta cần thiết còn hắn, giúp một chút mà thôi. Ngươi, không ngại sao, cố thự cười ta giống nhỏ mọn như vậy người, là rất giống, bằng không như thế nào tức giận như vậy. Biên trường hy liệt liệt môi. Cố tự liếc mắt một cái có thể nhìn thấu nàng suy nghĩ cái gì, nhìn nàng còn có chút hồng đôi mắt phóng nhu thanh âm, chỉ cần ngươi trong lòng hướng về ta mà không phải hắn ta còn là có thể rất rộng lượng. Ngươi đi đi ta cũng không cần ngươi miễn cưỡng cùng hắn kéo ra khoảng cách các ngươi cùng nhau lớn lên, không có tình yêu cũng có thân tình, là có thể làm tốt hữu bằng hữu bình thường, vẫn là người xa lạ, đều tùy ngươi ta tin tưởng ngươi có chừng mực. Biên Trường Hy trong lòng cảm động, trong khoảng thời gian ngắn rất thường ôm lấy cánh tay hắn, bất quá nàng rốt cuộc là nội liễm cắn cắn môi ta đây, vẫn là chính mình đi, trên quân hạm còn có phụ thân hắn, ta kêu thúc thúc người ta ba ba đi sau, hắn thực chiếu cố ta. Chỉ ân báo đáp thực hảo bất quá không chuẩn ngươi một người đi, ngươi lui lâm hà chịu an an. Bọn họ đi theo ta bên người thật sự rất nhân tài không được trọng dụng. Nhân tài không được trọng dụng. Là không phải sử dụng đến đi, cố thự thầm nghĩ, lấy nàng năng lực có thể tìm một cái làm hắn bảo tiêu bảo hộ nàng, thật đúng là không dễ dàng. Làm bóng dáng cùng ngươi cùng đi đi, có hắn ở ta mới yên tâm. Ngăn cản nàng cự tuyệt, ba mươi dặm lộ quay lại không đơn giản a. nếu ta không đến ra tới ta tự mình bồi ngươi đi. Kỳ thật, hắn làm sao nguyện ý nàng cấp bạch hằng bận việc mạo hiểm, nhưng mạnh mẽ khiến cho bọn hắn không thấy mặt là vô dụng. Chính như hắn theo như lời, bọn họ có mười mấy năm cảm tình cơ sở ở đây là vô pháp thay đổi. Biên Trường Hy tuy rằng tự xưng đối bạch hằng không có tình ý, nhưng chưa chắc trong lòng hoàn toàn buông, hơn nữa nhiều năm không thấy, nói vậy có không ít có thể ôn chuyện địa phương. Làm cho bọn họ tiếp xúc, làm cho bọn họ giao lưu, làm cho bọn họ giống bình thường lão bằng hữu như vậy ở chung. Cố tự rũ xuống nùng kiều lông mi, che lại đáy mắt tia sáng kỳ dị nhìn ra được tới trường hy trong lòng mối tình đầu tuyệt đối bị nàng điểm tô cho đẹp quá nhưng sống sờ sờ người cũng sẽ không không một chỗ khuyết tật đương hiện thực không như ý cùng trong trí nhớ hoàn mỹ đối lập nàng mới có thể chân chính ý thức được người này không phải nàng yêu cầu cái kia bạch hằng bóng dáng mới có thể đạm đi biến mất huống chi bạch hằng còn có cha mẹ bạch phụ có lẽ rất thương yêu trường hy nhưng bạch mẫu chưa chắc trường hy không phải một cái có thể nhậm người xoa ma người chính mình có thể đuổi tới nàng không phải cũng là bởi vì mọi chuyện nhân nhượng Mâu thuẫn cọ sát chỉ có ở tình cảm thâm hậu lúc sau, mới có bị khoan dung đường sống. Đủ ăn sao, chịu gì làm cao lương lộ ở trong nồi, muốn hay không uống một chén. Hắn nhìn dưới đèn nàng an tĩnh dịu ngoan mặt mày, ánh mắt càng thêm nhu hòa âm thầm tưởng, lúc cần thiết hắn không tiếc với quạt gió thêm củi. Hắn có thể nào chịu đựng chính mình nữ hài trong lòng thật sâu nhớ thương nam nhân khác. Trước kia là vô kế khả thi, nhưng hiện tại bạch hằng đưa tới cửa tới. Hắn nói qua, hắn sẽ đoạt, sáng sớm hôm sau, Bạch Hằng quả nhiên sớm chờ ở khu biệt thự ngoài. Cố tự được đến tin tức lúc sau, làm người thỉnh hắn tiến vào. 6 giờ nhiều mùa đông thiên còn nửa hắc, biệt thự còn đèn sáng, chịu gì sáng sớm liền ở trong phòng bếp bận việc, trừ bỏ buổi tối cố tự tâm bữa ăn khuya, mặt khác thời điểm phòng bếp đều là nàng một người thiên địa. Những người khác lục tục rời giường, ở phòng trước phòng sau rèn luyện. Cố tự mang theo cố bồi vòng quanh biệt thự chạy bộ, đừng lơi lỏng, đừng đình. Hơi thở, bật hơi, hơi thở, bật hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn phía trước, bước chân không cần quá nặng. Cố bồi thân thể tố chất cùng bọn họ bất đồng, biệt thự liền hắn một người bình thường, bắt đầu mùa đông sau đã sinh bệnh rất nhiều lần, hơn nữa cũng không chịu nổi giá lạnh. Cho nên ở biên trường Hy vết thương khỏi hẳn lo toan tự lo lắng nhất chính là cố bồi thân thể, đương nhiên hắn rèn luyện tình huống hắn liền rất coi trọng, mỗi ngày đều phải dẫn hắn tập thể dục buổi sáng, chạy bộ là nhất cơ sở, mặt sau còn có nguyên bộ trình tự Bạch Hằng bị đưa tới khi cuối cùng một vòng chạy xong, hắn vỗ vỗ đệ đệ bả vai, làm võ đại lang dẫn hắn làm mặt sau rèn luyện theo sau từ chạy bộ đi, bạch đội trưởng mời vào. Không dám tự xưng đội trưởng, cô thiếu tướng trực tiếp xưng hô tên của ta là được. bạch hàng ăn mặc thiếu mặt như quan ngọc thân tựa tu trúc làm người không cấm nghĩ đến ngọc thụ lan chi bốn chữ đôi mắt giống như cuồn cuộn màn trời chung sao trời xa xưa mà trong trẻo ở xám xịt ánh sáng chung cũng rực rỡ lấp lánh hơn nữa khí chất ôn nhuận chung lộ ra một cổ yêu nhã phong độ trí thức làm người nhìn cực kỳ thoải mái Cố tự híp híp mắt, hắn liền tính lại không thông hành tình, cũng biết các nữ hài từ nhất ái mộ loại này bạch mã vương tử hình nam tử cùng này phân văn nhã yêu nhã so sánh với, bọn họ này đó quân lữ xuất thân quả thực nhưng sương thô giáp cũng chỉ có khâu phong nhưng cùng với ganh đua cao thấp. Hơn nữa hắn có một loại khâu phong không có khí chất sạch sẽ. Này đại khái là một cái thực chân thành thuần nhiên người, khó trách trường hy cho dù trong lòng nghĩ đến minh bạch đối mặt người này thái độ như cũ không đủ kiên quyết. Là cái làm người không đành lòng thương tổn người A. Cố tự ở trong lòng cấp người này bỏ thêm điểm phân lượng. Hai người ở phòng khách ngồi xuống, bạch hằng nhạy bén mà cảm giác được chung quanh hiểu rõ đôi mắt ở đánh giá chính mình, không có ác ý, nhưng cũng không có gì hảo ý, hắn nhìn nhìn tiểu hy đâu. Tiểu hy, cố tự đôi mắt nhẹ động trường hy có điểm ngủ nướng, thời tiết càng lạnh càng khởi không tới, chỉ sợ còn muốn lại chờ một lát người ăn qua sao, muốn hay không ở ta này ăn chút. Ngủ nướng, bạch hằng hơi giật mình. Đây là cỡ nào đã lâu từ, ở mà thế lúc sau, mọi người vội vàng sinh tồn, gian với sinh tồn, đừng nói ngủ nướng, có đôi khi liền rừng đều không có tùy tiện mị một đêm ngao một đêm, sau đó liền sớm lên nơi nơi kiếm ăn. Có thể ngủ đến ngủ nướng, nhìn tiểu hy ở chỗ này quá đến sát thật không tồi Hắn bất động thanh sắc mà quan sát đến biệt thự. Hắn trước kia gia đình cũng tương đương giàu có, gia nghiệp tuy rằng không bằng biên gia khổng lồ, nhưng chất lượng sinh hoạt thưởng không nhường một tấc loại này rộng rãi biệt thự, trong nhà cũng là có, nhưng ở mặt thế, lại cơ hồ chưa từng trụ quá. Nơi này cao lớn, rộng lớn, sáng ngời thả sạch sẽ các loại gia cụ thực toàn, phòng khách thậm chí còn mang lên mở điện máy lọc nước, vừa rồi tiến vào kinh hồng thoáng nhìn, trong phòng bếp còn có cà phê cơ. Điện nhìn cũng là tùy tiện dùng bộ dáng, đèn không tỉnh khai, tủ lạnh, lò vi ba, nồi cơm điện tựa hồ đều có ở dùng. Hiện tại đi vào một nhà xem kinh tế trình độ chất lượng sinh hoạt cơ bản liền xem phòng bếp, không phòng bếp xem ăn uống chi vật mà hắn vừa tiến đến nơi này bảo mẫu liền đưa lên điểm tâm. Đưa lên nhiệt sữa bò, hắn ánh mắt hơi trầm xuống, bằng chính mình hiện nay năng lực không có khả năng làm tiểu hy quá được với như vậy sinh hoạt. Nhưng nghĩ đến tiểu hy là sẽ không để ý, nhưng mà mỗi người đều biết. Nàng cùng trước mắt vị này ghê gớm thiếu tướng quan hệ phì thiền, hắn tối hôm qua lại đi tìm hiểu một phen, biết được càng nhiều liền càng bất an, cố tự nhắc tới nàng miệng lưỡi cũng thương đương thân cận. Đa tả ý tốt ta ăn qua, cố tự chú ý tới hắn động tác nhỏ, hơi hơi mỉm cười, không cần khách khí như vậy, sấn trường hy còn không có lên, chúng ta tới nói chuyện hôm nay các người kế hoạch đi. Đón hắn nhìn chăm chú, ba mươi cũng không phải là cái số nhỏ tự, lại là tòng quân hạm thượng tiếp người. Nói vậy muốn đích thân lướt qua một đoạn thủy lộ, nếu vô hoàn bị kế hoạch sợ là có điểm huyền. Trường Hy là chúng ta quan trọng đồng bọn ta không nghĩ ngăn cản nàng, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn nàng làm vô vị mạo hiểm. Bạch Hằng nhưng không nghĩ cùng cái không có gì quan hệ người ta nói ra bản thân đoàn đội kế hoạch. Nhưng ở như vậy trực tiếp thâm trầm dưới ánh mắt, hắn phát hiện chính mình tìm không thấy phản đối lý do, cũng may lúc này, biên Trường Hy xuống dưới. Ăn mặc nàng hùng bảo bảo san hô nhung áo ngủ, sắp che khuất đôi mắt tóc mềm mại xóa tung, một tay đỡ tay vịn trên mặt còn có chút nhập nhèm, đi một bước. Đá đá chân trước thứ gì, đi mau, sau thang lầu ngươi đều phải mỗi sai bò một bò. Tiểu tâm ta đá ngươi đi xuống lời thành như vậy. Cuối cùng một câu là lẩm bẩm ra tới, cuối người, bế lên cái tuyết đoàn dường như đồ vật trên mặt tuy rằng không tình nguyện, nhưng có thể làm người cảm thụ ra nàng nhẹ nhàng cùng dung túng. Hơi thở đều là nhu hòa. Bạch Hằng chậm rãi đứng lên, mê luyến mà nhìn chăm chú vào nàng, phân biệt mau 4 năm, hắn rất thường rất thường nàng, nhưng hắn không chiếm được nàng tin tức. Mẫu thân quản được thực nghiêm, nàng liên hệ phương thức lại một đổi lại đổi, hắn đều sắp quên nàng cười bộ dáng. Cùng ngày hôm qua như vậy trầm mặc so sánh với cái này đáng yêu ôn nhu nữ hài tử mới là hắn nhận thức biên trường hy. Biên trường hy ngẩng đầu trong mắt ý cười hơi hơi động lại. Lại cùng cố tự ánh mắt tương tiếp bạch đội trưởng là tới đón ngươi chúng ta đang ở thảo luận hôm nay các ngươi đi ra ngoài kế hoạch. Cái kia tiếp tự hơi hơi trọng âm, biên trường hy mặc còn nói hào phóng rộng lược này sẽ không đã an vị thượng đi. Bất quá, xem hắn giống thật mà là giả mục hàm thâm ý bộ dáng cũng rất thú vị. Nàng chú ý trọng điểm lập tức bị rời đi cùng bạch hằng gật gật đầu, sớm, đợi lâu. Xuống dưới cùng cố tự ngồi ở một bên, như vậy các ngươi thảo luận đến nơi nào? Bạch Hằng đồng từ co rụt lại, ngươi, như vậy thái độ, như vậy thân sơ rõ ràng, cho dù ở ngày hôm qua cũng không có. Ở hắn tưởng tượng, nhìn đến chính mình biên trường hy hẳn là phi thường kinh hỉ chạy như bay xuống dưới, lôi kéo hắn díu rít một hồi, sau đó gấp không chờ nổi mà kéo hắn ra cửa, đem mặt khác tất cả mọi người ném tại phía sau. Đã từng nàng chính là như vậy, đó là nàng ba liền luôn ghen, tổng nói có tiểu bạn trai liền không cần ba ba, tổng chọc đến mặt nàng hồng hờn rỗi. sao có thể hoàn toàn không giống nhau ở tam đôi mắt sữa bò cũng ghé vào biên trường hy trên đùi mờ to lông xù xù đôi mắt nhìn như tò mò kỳ thật rất thâm trầm thượng hạ đánh giá nhìn chăm chú hạ hắn nỗ lực duy trì tươi cười không có trả lời ngược lại nhìn nàng quần áo nói ngày hôm qua còn lo lắng ngươi thay đổi không nghĩ tới một chút không thay đổi ngươi còn thích xuyên như vậy bướng bình quần áo biên trường hy cúi đầu nhìn xem chính mình màu hồng phấn màu lót từng cái ngây thơ chất phác bướng bình làm nũng tiểu hùng đích xác rất ấu trĩ nàng còn chưa nói lời nói chịu gì đưa lại đây một ly sữa bò thành thật không khách khí mà nói nguyên lai like chúng ta trường hy trước kia như vậy hoạt bát nhưng ngươi hiện tại như thế nào không thích loại này giọng nàng thật đáng tiếc bất đắc dĩ mà đối bạch hằng nói nàng hiện tại a luôn không phải xuyên hắc chính là xuyên hôi ngạnh buộc mới bằng lòng xuyên như vậy áo ngủ vốn dĩ sao nữ hài tử nên con nữ hài tử tinh thần phấn chấn nàng bình là quá nặng nề người là hắn hảo bằng hữu đi kia thật nên khuyên nhủ nàng xuyên điểm tươi đẹp bạch hằng rốt cuộc ngồi không được miễn cưỡng cười cười tiểu hy ta ở bên ngoài chờ ngươi ngươi từ từ tới thấy hắn vội vàng rời đi chịu gì đắc ý mà cười biên trường hy vỗ chán chịu gì lại có chút xin lỗi mà đối cố tự nói ta còn không có đối hắn nói cố tự lý giải gật đầu từ từ tới không vội đừng kích thích đến hắn hắn dừng một chút hắn cũng rất không dễ dàng Trường 247 và mặt, 100 đối 30. Biên trường hy thực cảm kích cố tự săn sóc, muốn nàng lập tức đối bạch hằng như vậy mặt lạnh như vậy coi thường, nàng tự giác rất khó làm được nếu là cố tự muốn nàng lập tức đoạn tuyệt quan hệ, nàng tưởng chính mình sẽ trở nên thực khó xử. Hắn có thể lý giải, liền cho nàng một cái giảm sóc không đương. Bạch Hằng dựa vào bên cạnh xe, tối hôm qua nửa đêm hạ một hồi tuyết đem mặt đường lại bao trùm tượng một tầng bạch thảm oánh oánh tuyết đi ảm đạm sắc trời bên trong, hắn giống như một gốc cây ổn tú ngọc thụ trầm tư chi sắc càng thêm một phân mị lực. Chung quanh dậy sớm người đều nhịn không được lết tới vài lần âm thầm suy đoán này mang khi nào lại nhiều như vậy một cái xuất sắc thanh niên. Biên trường hy ở nơi xa lặng lặng mà nhìn hắn trong chốc lát, sau đó chậm rãi đi lên đi, Bạch Hằng. Bạch Hằng mỉm cười ngẩn đầu trong trẻo ánh mắt ở nhìn đến biên trường hy phía sau bóng dáng khi hơi hơi một ngưng, vị này chính là. Vị này chính là bóng dáng, đại gia không yên tâm ta, làm bóng dáng bồi ta đi ra ngoài. Bóng dáng chiều Bạch Hằng khẽ gật đầu, ánh mắt u trầm, không nói một lời. Bóng dáng Tông An Năm, năm người tiểu đội chi nhất sương mù hệ dị năng biến ảo đa đoan thiện ẩn núp ám sát. Bạch hàng đầu óc trung lập mã xuất hiện người này tin tức ngày hôm qua hắn thức đêm thả trả giá không nhỏ đại giới, hung hăng hiểu biết một phen biên trường hy bên người người tình huống, một là hiểu biết nàng hiện trạng, nhị là sợ thất lễ với người chính là hiện tại hắn lại có chút hối hận vì cái gì phải biết rằng đến nhiều như vậy. Cái này bóng dáng nguy hiểm hệ số nghe nói ngoại giới công nhận là bọn họ vài người tối cao cũng không biết căn cứ là cái gì, dù sao đặt ở thế lực khác cơ hồ là cung phụng cấp tồn tại hiện tại lại phái tới cấp biên trường hy đương bảo tiêu. Hắn lại một lần đổi mới những người này đối nàng coi trọng trình độ. Hắn hẳn là vì này tự hào, nhưng vì cái gì trong miệng phiếm ra chua sót. Vốn dĩ chuẩn bị tốt rất nhiều lời nói cùng nghi vấn, ở cái này bóng đèn quấy nhiễu hà cũng nói không nên lời, đó là không có hắn kia chỉ tiểu hồ ly dường như bạch thú như hổ rình mồi cũng kêu hắn rất không được tự nhiên, hắn đành phải trực tiếp thỉnh hai người lên xe. Chúng ta từ hương giang lại đây, bởi vì lúc ban đầu trong biển sinh vật còn không có biến dị cũng bởi vì một ít nguyên nhân khác. Ngay từ đầu liền đi thủy lộ, mới đầu ngồi chính là tàu biển chờ khách chạy định kỳ, sau lại gặp gỡ một con thuyền khu trục hạm, mặt trên cơ hồ tất cả đều là người chết cùng tang thi, chỉ còn lại có ba cái thuyền viên. Chúng ta liền mượn bọn họ quân hạm, sau lại trong nước sinh vật biến dị tàu biển chờ khách chạy định kỳ tính cơ động cùng phòng ngự tính đều quá yếu chúng ta trăm phương nghìn kế lại lộng tới một con thuyền quân hạm, lúc này mới có thể bình yên vượt qua vài trăm dặm thủy lộ. Bạch hằng bản tóm tắt chính mình trải qua. Biên trường hy nghiêm túc hỏi, trong biển tình huống thế nào? Biến dị cá những cái đó thực hung hãn sao? Còn hào, bình thường biến dị sinh vật đối quân hạm không có uy hiếp tính, chúng ta ở đồ ăn thiếu khi còn sẽ vớt tương đối bình thường tới ăn, nguy hiểm giống nhau là mặt thế trước liền rất khổng lồ hung mãnh động vật tỉ như kình cùng cá mập. Có một lần chúng ta còn gặp được vài chỉ cực kỳ thật lớn thả hình thù kỳ quái sứa đều là dựa vào ngư lôi mới đưa chúng nó đánh gục. Bạch Hằng quay đầu đối nàng nói, bất quá chúng ta vẫn cứ không dám qua tới gần biển sâu, càng là biển sâu, càng là nguy hiểm cho nên nếu ở thiền trong biển gặp được chướng ngại tỉ như mực nước quá thiền. Tỉ như đá ngầm san hô đàn quá nhiều chúng ta liền phải nghĩ cách từng điểm từng điểm rửa sạch cho nên này một đường mới đi rồi vài tháng. Hắn là ở giải thích chính mình vì cái gì tới như vậy muộn. Biên trường hy cười gượng kỳ thật ngươi bổn không cần vì ta. Chúng ta hai con quân hạm tổng cộng 702 người, đổ bộ 52 người trên đường hy sinh một người an toàn tới căn cứ chính là ngày hôm qua 51 người. Chúng ta đem càng có thể thấy được tang thi toàn bộ rửa sạch rớt trên đường nghe nói nơi này có cái đại căn cứ. Một mặt hỏi đường, một mặt sờ soạn ra một cái tương đối an toàn bình thản con đường. Bạch Hằng phụ qua nàng thanh âm. Trừ bỏ tới gần căn cứ 4 năm dặm mà địa phương khác kỳ thật biến dị thú cùng tang thi đều tương đối thưa thớt, chỉ cần đi ra ngoài cái này phạm vi, mặt sau liền dễ làm. Kia ngày hôm qua kia vạn đem người biên trường hy hỏi. Nga, đó là chúng ta đổ bộ lúc sau lục tục gặp được bọn họ cho chúng ta chỉ lộ hơn nữa nói chuyện với nhau lúc sau phát hiện bọn họ rất nhiều người đều là từ hương giang vùng hoặc là bác thượng một chút tới, đại gia cũng coi như có duyên phận liền cùng nhau đi rồi. Bất hạnh chính là sau lại chúng ta đi ngang qua trung tâm thành phố là gặp được một bát người. Bọn họ mang đến thị bệnh viện tang thi, lúc này mới bắt đầu đào vong. Bạch Hằng nghĩ đến lúc ấy cái kia hỗn loạn cảnh tượng cũng là lòng còn sợ hãi. Chúng ta mấy độ bị nhốt trì hoãn hai ngày, gặp bất đồng đoàn đội cũng đi rời ra rất nhiều, sau lại càng tới gần căn cứ biến dị thú càng dày đặc sinh động, chúng ta còn tưởng rằng muốn chết ở vòng vây, may mắn gặp được căn cứ cứu viện bộ đội. Bèo nước gặp nhau, các ngươi thế nhưng cam nguyện sau điện. Bóng dáng đột nhiên mở miệng nói. Bạch Hằng giật mình, cười nói, chúng ta có cái kia năng lực sao, hơn nữa chỉ là bám trụ cầu đàn cùng thi đàn nhất thời. Không đơn giản như vậy đi. Biên Trường Hy cùng bóng dáng liếc nhau, cái loại này dưới tình huống, làm tương đối có tổ chức tính cùng năng động lực 50 nhiều người thoát ly lộn xộn vạn hơn người bộ đội không phải việc khó. Nhưng bọn họ chẳng những lưu lại còn chủ động vì người khác kéo dài thời gian tranh thủ sinh cơ. Trên đời có tốt như vậy người? Hai người đồng thời nghĩ đến một cái từ thi ân. Từ ngày hôm qua kết quả xem ra, bọn họ cũng sát thật lần chịu tôn sùng cùng cảm kích biên trường hy có tham dự một bộ phận bọn họ lạc hộ công tác cập tụ hội biết được tương đối nhiều, bạch hàng chờ 51 người nhiễm nhiên trở thành ngày hôm qua trốn vào căn cứ quần chúng chúa cứu thế, dẫn đầu người, mọi người phái ra đại biểu ở tụ hội thượng tỏ vẻ nguyện ý đi theo bọn họ. Buồn cười chính là chu giật minh tự mình lãnh giã chiến đoàn cứu viện thiệt hại mấy chục cá nhân công lao này ai cũng không đề cập càng đừng nói tiếp ứng bọn họ đi vào cố tự nhân mã. phảng phất sở hữu công lao đều tại đây mấy chục cá nhân trên người, vị kia trịnh danh thành trịnh đội trưởng nhân khí uy vọng tiêu thăng cười đến đôi mắt đều nhìn không thấy. Nàng ra tới khi còn tự hồ nghe nói căn cứ mỗ mỗ trưởng quan muốn tiếp kiến hắn. Đương nhiên cũng không thể chỉ trích bọn họ, rốt cuộc rừng ở mặt sau này 51 người đã trải qua cực đại hung hiểm, Bạch Hằng bị phát rừng ở mà càng là người sở cộng thấy. Xe thực mau chạy đến căn cứ trước Đại Môn, lần này là Đông Đại Môn, bởi vì Nam Đại Môn còn bị tang thi cùng thú đàn đổ, hơn nữa xa xa còn lục tục có dị thú cùng tang thi tới rồi, từ nơi đó là ra không được. Bạch Hằng đồng bạn đã đang chờ đợi, như cũ là một người một đài mô tô, biên trường hy thô sơ giản lược vừa nhìn, chỉ có hơn 30 cá nhân. ngày hôm qua trêu đùa quá bạch hằng cái kia người nước ngoài là hắn ở nước ngoài bạn cùng trường bổn tùy hắn tới Trung Quốc du lịch hai người quan hệ đặc biệt hảo lại đây đè nặng thanh âm dùng kỳ quái khẩu âm nói trịnh có rất nhiều việc cần hoàn thành còn muốn chuẩn bị ấm áp qua chờ đại gia cho nên hắn không có tới làm ta cùng ngươi nói một tiếng bạch hằng nhăn lại tuấn mi buổi sáng đều còn chưa nói Bồn nhìn nhìn biên trường hy, đem bạch hàng kéo đến một bên, hai người lầm nhầm lầm nhầm một trận, biên trường hy mơ hồ nghe được đã sớm quyết định sợ ngươi phản đối những lời này, còn lại hơn 30 người nhìn chằm chằm biên trường hy rất có hứng thú tựa mà nhìn, giống như ngày hôm qua không thấy rõ, hôm nay muốn xem cái đủ. Một cái thưởng thức trượt viết mắt kính người lớn tiếng nói, hắc các ngươi cọ tới cọ lui, có phải hay không nói thật nhiều lặng lẽ lời nói, chúng ta đều chờ ban ngày. Mọi người đều cười rộ lên. Còn có một cái càng lớn mật đi tới trên dưới đánh giá biên trường hy, nhìn không ra tới nơi nào đặc biệt a ngươi biết không, vốn dĩ chúng ta trên đường có thể đi cái gì kiều thị căn cứ bạch hổ căn cứ, nhưng ngươi danh khí quá lớn, vừa hỏi liền biết ngươi ở cái này trong căn cứ chúng ta mới vòng thật nhiều đi ngang qua tới, ngươi cần phải hào hào cảm tạ chúng ta. Một cái ăn mặc hậu áo bông nhìn tương đối giản dị đại thúc nói, lời nói cũng không thể nói như vậy, tô thành căn cứ lớn nhất thực lực mạnh nhất nếu là chính chúng ta lựa chọn cũng tới nơi này. Cũng có người gật đầu, nhưng một cái khác mang theo màu đỏ châm diệt mũ nữ chơi chính mình móng tay, lời biếng mà nói kia nhưng không nhất định, đại căn cứ quy củ cũng nhiều, một cái lạc hộ liền thật nhiều nói thủ tục ta xem a liền không tiểu căn cứ thực tại, nên nghe ta nói tìm cái tiểu căn cứ. Nàng ngẩn đầu nhìn đến biên trường hy bên chân sữa bò, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Hảo đáng yêu tiểu cầu, làm thì, tỷ ôm một cái. Tay duỗi ra, một cái màu nâu cổ đằng thoán bắn mà đến. Biên trường hy ánh mắt phát lạnh tay làm bộ nâng lên, một đạo kim quang lại một bên bắn ra cổ đằng từ giữa cắt đất rơi trên mặt đất kia nữ nhân mặt đẹp lạnh lùng, nộ mục coi đi, dây lát lại hóa thành thiên hồi bách truyền kiều A Hằng, nhân ra chỉ là chỉ đùa một chút người đến nỗi như vậy giữ gìn nàng sao. Nghe nói nàng đã khác tìm tân hoan trong lòng nhưng không thấy được còn có người đâu. Bạch Hằng sắc mặt xanh mét tạp kéo chú ý ngươi lời nói việc làm, Biên, Biên tiểu thư là tới giúp chúng ta. Từ giờ trở đi chính là chúng ta đồng bọn, đồng bọn không dám nhận ta chỉ là thừa ngươi tình tới. Biên trường hy trên mặt không có biểu tình ánh mắt lẳng lặng lướt qua hơn 30 người. Mà không phải tới trả nợ, nếu ngươi đồng bạn cảm thấy là ta thiếu bọn họ mới đến làm châu làm ngựa, sợ làm hết thảy đều là hàn là, như vậy xin lỗi, ta còn có rất nhiều chức trách nơi sự vụ muốn xử lý, chỉ sợ không có thời gian cùng các ngươi chơi hầu. lời này nói được đại gia sừng sốt đặc biệt là trước hai cái nói chuyện tiểu thanh niên sắc mặt trận bạch trận hồng bạch hằng trên mặt cũng có chút không nhịn được lẩm bẩm mà nói tiểu hi nàng không có nửa phần mềm mại cảm xúc cũng chưa từng bởi vì hắn duyên cớ đối những người này giả lấy sắc thái đúng lúc ở cứng đờ là lúc một liệt quân nhân chạy chậm mà đến đi đầu chiều biên trường hi cùng bóng dáng cúi chào biên tiểu thư bóng dáng trường quan chúng ta phụng cô thiếu tướng chi mệnh tiến đến hộ tống các ngươi ra căn cứ mãi cho đến đi lên quốc lộ Cô Thiếu Tướng còn nói, bây giờ chỉnh hắn sẽ ở Nam Đại Môn chỉ huy tiêu diệt thi đàn cùng thú đàn, sẽ tận lực đem chung quanh tang thi cùng biến dị thú hấp dẫn qua đi, đến lúc đó chúng ta có thể nhìn tình huống xuất phát. Một trăm người đội ngũ, xếp thành vuông vức phương trận đều nhịp động tác thống nhất túc mục chế phục liên thủ đầu trên súng ống đều là cái tạo lúc sau một cái chế thức túc sát chi khí hồn nhiên mà ra khỏi người nhìn thôi đã thấy sợ. do so thư thớt hơn 30 người muốn khi phái nhiều, những người đó treo ở trên mặt phẫn uất chi tình không biết khi nào biến mất sạch sẽ cảnh giác mà tò mò mà nhìn này đó quân nhân có trên mặt lộ ra hâm mộ sùng kính chi sắc. chương 248 thịt cá, bạch ra hai cha mẹ. Như vậy tình hình còn nơi nào yêu cầu hắn tới điều dài? bạch Hằng hờ hững mà tưởng vị kia cố thiếu tướng tựa hồ căn bản không hy vọng tiểu Hy cùng bọn họ chỗ hảo này 100 quân nhân là tới lấy thế áp người cũng Minh xác hướng người chiền lãm biên trường Hy là có tổ chức có chỗ dựa ai nếu muốn ủy khuất nàng cũng đến trước ước lượng ước lượng chính mình vô luận Bạch Hằng nghĩ như thế nào biết này 100 người là tới hộ Tống chính mình đám người đi ra ngoài đại đa số người đều thật cao hứng chờ đến 7 giờ chỉnh bên này Tuy rằng nghe không được Nam đại môn động tĩnh nhưng xuyên thấu qua trăm người đội ngũ dẫn đầu cùng biên trường Hy Bóng dáng chính mình thông tin nghi có thể thức thời cùng bên kia liên hệ, sau đó ở có lợi nhất thời gian đi ra ngoài. Mọi người nhìn bàn tay lớn nhỏ thông tin nghi, lại đỏ mắt hâm mộ lên, lúc này mới kêu tài đại khí thô A, bọn họ hôm qua mới biết trên đời này cưng nhiên đã có kiểu mới thông tin nghi, nhưng là sang quý không nói, không có thân phận, không có con đường còn mua không được. Nếu là bọn họ biết này thông tin nghi là giang thành tập đoàn chính mình nghiên cứu phát minh chế tạo ra tới, chỉ sợ sẽ càng khiếp sợ ghen ghét. Đại khái bởi vì thời cơ nắm giữ đến hảo cũng bởi vì có trăm người đội ngũ hộ tống. Ra căn cứ quá trình phi thường thuận lợi bình tĩnh, ra tới lúc sau, biên trường hy nhìn lại căn cứ phương hướng, nam đại môn kia chỗ tiếng súng lửa đạn không dứt đang ở tiến hành chiến đấu kịch liệt nàng trong lòng nói không nên lời là cái gì thư vị, nhưng có một chút có thể xác định có một loại cuồn cuộn không ngừng lực lượng cảm giống như trong thân thể tràn ngập lực lượng. Bị người che chở chống lưng cảm giác rất mỹ diệu thật sự. Trăm người đội ngũ chuẩn bị lui lại, dẫn đầu nói, buổi chiều 3 giờ lúc sau chúng ta lại ở chỗ này chờ, nếu 4 giờ rưỡi biên tiểu thư cùng bóng dáng trường quan còn không có trở về chúng ta sẽ đi ra ngoài siêu tầm. Nhìn bọn họ lui lại kim mũ đỏ nữ nhân tạp kéo suy một tiếng, đưa như vậy một đoạn đường liền bao lớn ân đức dường như thật như vậy hào phóng như thế nào không theo tới trên quân hạm đi. Thành âm tuy nhỏ. Nhưng rất nhiều người đều nghe được biên trường hy tự nhiên cũng một chữ không rơi xuống đất thu được nàng lạnh nhạt ánh mắt thẳng tắp bổ tới, khiếp người khí thế làm nàng đánh cái rồng mình, vội vàng lôi kéo bên người tráng hán trốn đến mặt sau, nhìn xem. Nàng bộ dáng hảo hung đâu, bạch hằng thấp mắng, người liền không thể bớt tranh cãi. Lại cùng biên trường hy xin lỗi, nàng người này liền như vậy miệng thiếu, người không cần cùng nàng chấp nhặt Nhật từ quá đến quá thoải mái, đều đã quên chịu loại này cơn giận không đâu thư vị. Giống nhau kiến thức sao? Đương nhiên sẽ không, biên trường hy rũ xuống mi mắt tùy tay thả ra một chiếc đen nhánh bóng lưỡng Việt dã, nhàn nhạt nói, xem ra ta và ngươi đồng bạn quả thực khí chàng bất hòa, bạch hằng, trở về lúc sau ta có lời cùng ngươi nói. Nàng cùng bóng dáng một chiếc xe, ngồi chính mình xe Việt dã. lúc sau lộ là một đoạn cao tốc cao tốc chuyển đường cách xuyên qua một cái nhà thư thất chấn nhỏ, dọc theo biên giao quanh co khúc khủyểu đi tới. Có địa phương con đường hẹp đến giống như không lộ có lẽ ta kéo muốn nhìn biên trường hy số mặt đắc ý mà liên tiếp quay đầu lại biên trường hy chấn định đến cực điểm mà xuống xe thu Việt dã Lấy ra hai chiếc máy xe cùng bóng dáng một người một chiếc, mũ giáp đều là nguyên bộ, sắc bén nhanh chóng đi tới, ngược lại so những người khác có mài mòn mô tô còn nhanh tốc nhẹ nhàng. Trên đường lại gặp được giải rác biến dị thú chấn nhỏ trong ngoài cũng gặp được tang thi, biên trường hy thừa nhận này hơn 30 cá nhân phối hợp lại lực sát thương thực không tồi. bạch hằng càng là không tồi tam giai đỉnh kim hệ sắc bén đến giống như tuyệt thế vũ khí sắc bén đánh đâu thắng đó không gì cản nổi nàng nhìn kia anh khí bừng bừng thân ảnh duệ không thể đương khí thế đã hưng không dậy nổi một tia gợn sóng chung quanh tang thi thậm chí càng hấp dẫn nàng này đó xấu xí quái lệ gia hỏa hoặc là tốc độ kỳ mau tốc độ hình hoặc là dáng người khổng lồ cường hóa hình hoặc là lực lớn vô cùng tốc độ hình hoặc là có thể thả ra các loại dị năng Trên người chúng nó mỗi một chỗ đều khả năng trí người vào chỗ chết cho nên mọi người đều phi thường cẩn thận. Nàng cùng bóng dáng cho nhau giúp đỡ, tương đối thoải mái mà giải quyết một cái lại một cái, chỉ có đối mặt tốc độ hình tang thi khi mới có thể tương đối khó giải quyết bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh cần thiết kéo ra khoảng cách bằng không khả năng thấy hoa mắt, trên người liền nhiều ra một cái vết thương trí mạng giống như ác ma chi hôn. Cũng may nàng cùng bóng dáng đều am hiểu viễn trình công kích tốc độ hình cơ bản đều là bọn họ hai người cùng với bạch hàng giết Thu thập chiến trường thời điểm lại đã xảy ra gọi người không quá vui sướng sự, biên trường hy nhặt thinh hạch thời điểm cái kia đạp kéo lại nhảy ra tới, nói cái gì đội ngũ quy củ chiến lợi phẩm muốn thống nhất giao cho đội trưởng, xong việc lại từng cái phân phát xuống dưới. Biên trường hy cười tuy rằng nàng không phải thực nhìn chúng như vậy mấy khối tinh hạch nàng gần đây tuy rằng không có săn thú không có ra cửa nhưng chỉ là thủy xưởng mỗi tháng chi hoa hồng chính là một cái rất lớn con số cố tự được đến xa hoa chất lượng tốt lục hải còn đều sẽ đưa cho nàng cho nên nàng căn bản không thiếu tinh hạch dùng nhưng bị như vậy vừa nói nàng còn liền phải đem chính mình nên được lấy về tới. Ta lại không phải các ngươi đội ngũ người cùng ta nói cái này làm gì. Đem chính mình giết chết tang thi từng bước từng bước gõ phá đầu, bóng dáng cũng cùng nàng giống nhau, sữa bò cũng tới hỗ trợ kết quả gõ xong vừa thấy, hai người giết chết tang thi chiếm có thể có một phần tư, này vẫn là bọn họ khắc chế năng lực kết quả. Tạp kéo cùng nào đó người tức giận bất bình, nhưng ở bạch Hằng ngăn lại hạ, lần này rốt cuộc chưa nói cái gì. Nhưng biên trường hy cùng bọn họ ngăn cách là càng lúc càng lớn, ở nàng không kiên nhẫn, ca biệt mấy người ẩn ẩn địa trí bất mãn hạ càng rốt cuộc tới rồi. Trước mắt hoang vắng, trên mặt đất đảo mãn bị tuyết bao trùm tang thi thi thể, gần ngạn chỗ con thuyền thiêu hủy, khuynh đảo tổn hại lạn, loạn thành một đoàn, mà ở cách đó không xa mặt biển thượng lẳng lặng đỉnh T2 điều quân hạm. Đây là hôm nay mục tiêu. Chỉ thấy bọn họ đem mô tô đỉnh đến một cái kho hàng bên cạnh, trung quanh là cắt điện hàng rào điện làm thành vòng, sau đó lại từ bên bờ kéo ra 3 điều cano. Lưu một nửa người ở trên bờ thông khí, dư lại một nửa hồi hạm thượng là đủ rồi, tiểu hy, các ngươi cùng ta một cái đi, ở trong nước không thể so ở trên bờ tuyệt đối, không thể thiếu cảnh giác, bất quá cũng không cần quá lo lắng. Biên trường hy không có cự tuyệt, nàng cùng bóng dáng đều không có ở thủy thượng kinh nghiệm, hiện tại cũng không phải là cậy mạnh thời điểm, nghe bạch hàng miệng lưỡi, bọn họ giống như có cái gì bí quyết. Nàng liền nhìn vài người hướng cano bên ngoài, tầm ở trong nước bộ phận trang bị từng cây 50 nhiều cm cương châm Bạch Hằng giải thích đây là muốn thông thượng điện đụng tới trong nước sinh vật, chỉ cần là nhược một ít liền sẽ đem chúng nó điện vững, gặp gỡ rác rửi vật chết cũng sẽ đem này bổ ra. Sau đó một cái không gian hệ hướng mỗi con cano đều phóng thượng một đại thùng thịt tươi, Bạch Hằng nói, đây là bôi lên đặc chế tương liêu biến dị cá biển thịt gặp được khá lớn biến dị cá chờ vật đem cái này ném văng ra chúng nó liền sẽ bởi vì tham ăn loại này thịt mà bị hấp dẫn bơi ra. Nàng hỏi, là cái gì tương liêu cái gì cá biển? Nàng còn nhớ rõ cố tự từng muốn bắt được tàu biển chờ khách chạy định kỳ thượng dầu mỏ cùng than đá, lần đó hắn ở thủy thượng một đi một về đều tương đương mạo hiểm. Bạch Hằng còn chưa nói lời nói, tạp kéo thình lình nói, đây là chúng ta cân nhắc vài tháng mới thành công. Biên trường hy rốt cuộc có loại muốn đánh người xúc động, nếu không phải không nghĩ bỏ giờ nửa chừng, đương trường ném mặt chạy lấy người đều có khả năng. bóng dáng thân hình trượt lóe tựa hồ lược đi ra ngoài tập trung nhìn vào ngay sau đó lại như cũ ở nguyên lai like vị trí thượng hắn biểu tình đạm mạc tới rồi cực điểm nhìn tạp kéo ánh mắt giống đang xem một cái người chết lại nói nhiều tiếp theo liền không như vậy nhẹ tạp kéo vẻ mặt mạc danh thấy tất cả mọi người kinh sợ mà nhìn chằm chằm nàng yết hầu xem duỗi tay sờ sờ một tay huyết Cảng trên không vang lên thê lương thét chói tai Biên Trường Hy bên tai rốt cuộc an tĩnh, mấy người bước lên cano chậm rãi hướng phía trước khai, Biên Trường Hy nhìn đen xì mặt nước, trong nước có cái gì sinh vật lội tới, nhưng nháy mắt cương châm thượng một trận mắng mắng vang kia đồ vật liền choáng váng mà trầm đi xuống. Rất có hiệu bộ dáng. Chờ đến thủy thâm, nàng phát hiện trong nước sóng gió phập phồng hắc ảnh đong đưa, hiển nhiên có đại gia hỏa, không chờ đại gia hỏa tới gần, cùng cái thuyền người ném mạnh ra thịt cá thịt cá thành thịt vào nước kia hắc ảnh dừng dừng, tựa hồ ở suy tư cái gì, cuối cùng quả thực đuổi theo thịt cá đi. Nàng như suy tư gì, có lẽ có thể hướng Bạch Hằng muốn một chút loại này thịt cá. Bởi vì cương châm cùng thịt cá, dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm mà vượt qua, dần dần có thể thấy rõ quân hạm bộ dáng. Một cái là em M quốc khu chụp hạm cùng tivi đỉnh lên giống, một khác con là sản phẩm trong nước quân hạm quang xem bề ngoài tương đối không ra tốt xấu. Hạm thượng vốn là im ắng, sau lại có người thổi bay huyết sáo kêu khởi loa, trong lúc nhất thời con kiến dường như người từ hạm nội chạy như bay ra tới, đối với ba điều ca nô no hoan hô ho kêu to. Biên trường hy dẫm lên thang dây bỏ lên trên quân hạm còn không có tới kịp khắp nơi nhìn xem, liền nghe được một cái cực kỳ kinh ngạc thả không giấu kinh hỉ thanh âm nói tiểu hy. Nàng quay đầu vừa thấy, một cái ngoại hình nho nhã nhưng có chút gầy ốm khốn đốn, đôi mắt bố tơ máu tóc có chút khô khốc quần áo cũng nửa cũ nửa mới trông niên nam nhân đang lườm chính mình. Bạch thúc thúc, ai, thật là ngươi tiểu hy, thật là ngươi. Bạch hằng phụ thân bạch tuyên tuổi vội vàng vượt hai bước nắm nàng bả vai kích động mà đem nàng từ trên xuống dưới nhìn phiên. Tiểu Hy ngươi còn tốt thật sự thật tốt quá, này hơn nửa năm qua ta ai đều không lo lắng, nhất không yên lòng chính là ngươi, ngươi nếu là có cái tốt xấu ta như thế nào hướng ngươi ba công đạo a. Gặp được một cái quan tâm chính mình trưởng bối luôn là đáng giá cao hứng, biên trường Hy cũng có chút kích động, đúng vậy ta không có việc gì, chẳng những không có việc gì còn hào thật sự, Bạch Hằng nói các ngươi trải qua giang thành thời điểm còn mạo hiểm đi một chuyến biên gia cùng làng đại học ta thật sự thực xin lỗi.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 Bạch Hằng mỉm cười đến có chút miễn cưỡng, mẹ hiện tại không phải nói cái này thời điểm, mau dọn dẹp một chút chúng ta lập tức phải đi. mươi 249 xin lỗi, ta đã thay lòng đổi giả. Tận mắt nhìn thấy, biên trường hy mới biết được hai con quân hạm tuy bề ngoài phong cảnh, hạm thượng mọi người quá nhật từ lại thật là không thế nào ngăn nắp.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 bạch mẫu chỉ huy bạch phụ khiêng chăn bông quần áo thậm chí còn có sờ mặt đồ dùng thùng nước lu gạo từ từ hoa hoè loài loè đồ vật cười tủm tỉm mà lại đây nhìn không ra tới trường hy ngươi hiện tại lợi hại như vậy có người ở về sau nhà chúng ta chuyển nhà lên đường gì đó liền không lo biên trường hy nhìn lúc trước cho dù khóc cầu chính mình buông tha nàng nhi tử cũng như cũ tinh tế cầm khăn một góc dáng vẻ muôn vàn quý phụ nhân hiện giờ một bộ khô gầy con buôn sắc mặt trong lòng cảm thán cực khổ thật là một con dao giết heo trong miệng nói này chỉ sợ không được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 Lãnh khốc tốc sát bóng dáng làm bạch mấu có chút phát liếc vốn dĩ muốn cao giọng kêu la lên nàng tức khắc liền đè ép thanh âm nhòn nhọn mà gieo lên, ngươi này có ý thứ gì, cái gì nhiệm vụ đội ngũ, nhà của chúng ta vì ngươi ngàn dặm xa xôi mà lại đây cũng không phải là vì nghe loại này lời nói, trước kia chức nghiệp nữ tính liền tính sự nghiệp lại đại còn muốn cố trong nhà hiếu kính trưởng bối đâu. Ngươi khen ngược còn không có kêu ngươi làm cái gì đâu, liền trước ra sức khước từ.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 Tiểu Linh theo hắn ánh mắt nhìn lại, tùy mắt chợt lóe chợt lóe, bị Bạch Hằng tâm tâm niệm niệm người yêu a, cho rằng sẽ là một cái xanh sao vàng vọt quần áo tà tơi, bị sợ hãi cùng nạn đói tra tấn đến không ra hình người người, không nghĩ tới thanh tao như vậy hảo. Biên Trường Hi như có điều giác quay đầu nhìn lại, Tiểu Linh vội thu hồi ánh mắt, chim nhỏ nép vào người mà đi ở Bạch Hằng bên người. Biên Trường Hi ngô một tiếng, tự mình lẩm bẩm, quả nhiên, thanh niên Tài Tuấn bên người vĩnh viễn không thiếu mỹ nhân.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 Đối phương PP mấy thương đánh vào trên xe cùng trên mặt đất đánh nát pha lê nhấc lên bùn đất cảnh cáo các ngươi buông vũ khí ôm đầu đi đến trên đất trống ngồi xổm xuống. Lập tức quý tộc phạm người vẫy vẫy tay, lập tức chung quanh phòng ốc cùng nơi xa đỉnh núi thượng xuất hiện tay súng bắn tìa cùng cung tiễn thủ. Những người đó quần áo bề ngoài so hạm thượng người càng giống nạn dân, nhưng trên tay ra hòa cùng tiêm ác ánh mắt biểu hiện bọn họ cũng không phải là chỉ biết tranh ăn đoạn uống chiếm người tiện nghi đồ hèn nhát.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 Lúc này đối phương bọn cường đạo vội vàng đoàn xe phía sau mọi người lại đây, có mấy người vỗ tay chảo ra mấy cái lại gây lại nhược tiểu hài tử, nhanh chóng trở lại chính mình trận doanh, nhất thời tiếng khóc tiếng thét chói, tai đại tác phẩm. Mặt nạ nam nhìn chằm chằm việt dã chiều xì gà chiều đến nhàn nhã mà chắc chắn, mà bên kia mọi người đặc biệt là hài tử ra trường thân nhân giận kêu, cái kia ai, người mau ra đây a Chưa thấy qua như vậy nhát gan, như vậy sợ chết còn ra tới hỗn, mau, mau cứu cứu ta hài tử.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 mươi 252 hết giận, thắng tuyệt đối mặt nạ nam. Nhìn, hắn khẳng định biết ngươi. Biên trường hy nhún vai. Ngươi liền lưu trên xe đi, một hồi yểm hộ ta. Bóng dáng ẩn nhẫn trụ sát khí, nhìn ngoài xe chậm rãi điểm phía dưới, ngươi cẩn thận. Biên trường hy lại xem sữa bò, ngươi đâu, ngươi cũng ngốc này, đừng dân bản xứ mặt biết ngươi tốc độ mau, vừa thấy không thích hợp thượng chạy đến giúp ta cũng tới kịp bằng không ngươi cùng ra tới không phải cho bọn hắn lấy cớ đem ngươi bắt lại sao.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 Cường hóa súng lục chính mình cũng có, lựu đạn loang loáng cầu, laser đao thậm chí độc khí đạn ân trong khoảng thời gian này nàng đào tới rồi không ít thứ tốt. Ít nhất muốn đem đối phương mặt nạ lay xuống dưới coi một chút đi. Nàng đứng ở xe tải bên cạnh quay đầu nhìn mặt nạ nam, muốn ta toàn bộ thả ra. Người nói đi.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 Biên Trường Hy nhấp miệng cười, nhưng ngay sau đó ở mặt nạ nam nói chuyện phía trước kia đôi giác rời bỗng nhiên phanh một chút nổ mạnh lên, ánh lừa tận trời trực tiếp đem mặt nạ nam dưới tòa con ngựa trắng ném đi. Mặt nạ nam đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã xuống đất, hắn phản ứng sát thật cực nhanh, lập tức nhảy đánh lên, hơn nửa nửa người trên xuất hiện màu đỏ trong suốt cái trắng, Biên Trường Hy đôi mắt híp lại, phòng ngựa hình bảo vật. Đáng tiếc hắn mau trên mặt đất cỏ dại càng mau, lập tức thoáng thoáng lên cuốn lấy hắn cuối cùng cách mặt đất một tay một chân. Hắn khởi thế một đốn té ngã trên đất, biên trường hy lập tức phát ra vô số dây đằng đem hắn toàn bộ thân thể cuốn lấy. Đối phương cũng không túng tay một hoa tay duyên phụ thượng kim sắc huy hoàng lát cắt sở ngộ dây đằng toàn bộ đứt gãy. Kim hệ A Nàng ném ra trước người bốn người, muốn tiến lên, một đạo bóng trắng lại lứt qua nàng càng mau mà lượt qua đi, ở giữa truyền đến một thân gầm nhẹ tiếp theo liền thấy sữa bò phát hục mặt nạ nam trên người, lợi chào cùng hàm răng bạo chứng, liền tuyết trắng đáng yêu thân mình cũng chướng đại gấp đôi, cùng một đầu tuyết địa khuyển dường như cưỡi ở mặt nạ nam trên người cắn xé chảo bái. Kia màu đỏ cái trắng tự hồ đối nó không có tác dụng gì.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 Biên trường hy tháo xuống dụng cụ, nhìn ngã xuống đất thảm gào rên gì cùng quỳ đầu hàng người, nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đi xem mặt nạ nam, sữa bò giải nha từ nhảy lại đây, tranh công tựa mà ngao ngao thẳng đào quanh, nàng xem nó chảy huyết miệng móng vuốt, biết nó thành công, khen thưởng mà theo mau xoa nó đầu, nó liền thoải mái đến một bộ mỹ phiên bộ dáng Nàng ngẩn đầu, bóng dáng chính ngồi sổ mặt vô biểu tình mà đem chùy thủ thượng huyết bôi trên một khối thi thể thưởng hắn bên người cách đó không xa, bị bắt cóc ba cái tiểu hài từ thút tha thút thít mà đứng, một cái cũng chưa bị thương. Audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 253 tình hình cụ thể và tỉ mỉ âm hiểm lựa chọn. Biên trường hy ngẩn đầu, nơi xa những cái đó tay súng bắn tỉa bị bóng dáng dùng sương mù nhận thu hoạch một mảnh, vốn đã nhân tâm hoảng sợ tới cực điểm, lại đối mặt nàng lãnh khốc đoạt mệnh ánh mắt, mỗi người thương cung đều lấy không xong, vội không ngừng trốn đi. Nơi đây không nên ở lâu, nàng qua đi xem mặt nạ nam, mặt nạ nam bị chết rất khó xem.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 Gia Cát Khiêm Sao, kia lần này hành động liền cùng Gia Cát Vân Mã nhất phái thoát không được can hệ. Đem hắn lộng tới trên xe đi, đã là người chứng lại là vật chứng. Biên Trường Hy lấy ra một cái cứng nhắc đem chung quanh thê lương thảm thiết cảnh tượng cấp chụp được tới, sau đó cùng bóng dáng đem đầu hàng người đều đuổi ở một chỗ còn có rất nhiều bị thương không chết nhưng trên cơ bản mất đi hành động năng lực người. Hai người đối phương diện này giải quyết tốt hậu quả đều không am hiểu.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 Thu xe việt dã cùng bóng dáng lại thượng một chiếc tân tốt liền cùng bốn chiếc xe vận tải trước sau chiếu ứng đi tới. Cửa sổ xe lại đột nhiên bị bạch bạch chụp vang, tạp kéo phẫn nộ giữ tợn mặt xuất hiện tiện nhân, người đem ta đồ vật trả lại cho ta. Người dựa vào cái gì lấy ra đi tạc, dựa vào cái gì, biên trường hy trả lời là trực tiếp lượng ra một khẩu súng, đỉnh nàng giữa mày, xem nàng hoảng sợ biến sắc bộ dáng. Hơi câu khóe môi, dựa vào cái gì, muốn cùng ta giảng đạo lý sao? người có mấy cân mấy lượng tin hay không nói thêm nữa hai câu ta đem những người khác đồ vật đều ném văng ra cho các ngươi chính mình đà đến căn cứ đi ném a ngươi ném a tạp kéo bị nàng khinh miệt ánh mắt kích thích đến lại nghĩ đến chính mình dọc theo đường đi cực cực khổ khổ tích góp đồ vật toàn không có nước mắt ào ào chảy xuống tới đều mặc kệ trên đầu còn có một khẩu súng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 Dọc theo đường đi hơi có khái vướng, đến nguyên lai like tách ra địa phương, trăm người đội ngũ đã chấp thương bày trận mà chờ, lúc sau thuận lợi mà trở lại căn cứ. Trịnh danh thành tới đón tiếp nhìn đến siêu siêu vẹo vẹo một cái đoàn xe còn có chút người mang theo thương, không thiếu được một hồi giò hỏi an ủi, trường hợp nhất thời cảm động náo nhiệt thật sự, hắn còn nói đã chuẩn bị tốt chỗ ở chính là có chút chen chúc muốn trước tạm chấp nhận tạm chấp nhận.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 Đối với bạch hàng ngữ khí cùng thái độ thật lớn chuyển biến, trịnh danh thành đám người kinh ngạc không lắm lời, bọn họ chi gian gút mắt cùng phân ra việc vặt cũng không phải biên trường hy quan tâm, nàng theo tới kho hàng thả ra bọn họ vật tư, vỗ vỗ mông đi rồi. Mà lúc này sắc trời đã tối, đường cây biên dừng lại một chiếc xe, là nàng chuyên trúc tài xế trương bất bạch mở ra đều hồi căn cứ, bóng dáng tự nhiên không có khả năng lại đi theo nàng nơi nơi hoảng. Nàng mở cửa xe ngồi vào đi, hồi biệt thự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 Biên trường hy nhăn lại mi, như vậy chúng ta không có quá nhiều chỗ tốt cái thứ hai lựa chọn đâu. Cố thật cười, ánh mắt sáng lạn, lấy ra các khiêm vì lợi thế áp chế chúng ta tổng tư lệnh không cần đem ánh mắt lão đặt ở chúng ta trên người. Cũng ở cuối cùng muốn khởi hành trước hung hăng ngoa hắn một bút. Cái này hảo A, mau lẻ phương tiện đơn giản, hơn nữa thu hoạch khẳng định không nhỏ. Gia cát vân mã không thiếu tìm giang thành tập đoàn phiền toái, hoặc là là thổ địa nhà lầu thượng phê văn điều lệ vấn đề.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 gia cát khiêm trước kia hắn cũng là gặp qua, bởi vì chính mình phụ thân chức phụ quân hàm toàn không bằng gia cát Vân Mã, hai nhà thiếu gia tự nhiên cũng thân phận tôn ti lập thấy, hắn chính là bị không nhỏ coi khinh ăn không ít đau khổ, hôm nay rốt cục muốn hoàn lại trở về, đối nhiệm vụ này hắn là một trăm nguyện ý. Đi ra, biên Trường hy đi theo cố tự trở về, nói lên ban ngày sự, cái kia thịt a ta hỏi Bạch Hằng muốn một đại thùng, lần này ta tổng có thể đi theo đi.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 Tàu hàng thượng có không ít tang thi, ba người tổ hợp không phí quá nhiều sức lực liền giải quyết biên trường hy thu đồ vật cũng cực nhanh, vẫy vẫy tay thuyền liền không tàu hàng lập tức nước ăn giảm bớt hướng về phía trước phù lên quấy nước gợn xử hạ tầng dơ đồ vật lăn đãng đi lên tanh thủy huân thiên.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 Một cái thanh xuân niên thiếu ít nhất thân thể là một cái huyết khí phương cưng, lại cho nhau luyến mộ, nếu nói không tâm viên ý mã ngo ngoe dục dịch kia quả thực không bình thường. Biên trường hy nhìn chậm rãi tới gần tuấn nhan, hồ hấp dồn dập lên, bỏ qua một bên lúc trước chia lìa hai tháng, bọn họ đã ở chung đêm có nửa năm, xác nhận quan hệ cũng có một đoạn thời gian kỳ thật cũng không tính đột nhiên. Nàng nghĩ thầm.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 Cố Từ cũng không yếu, người quá yêu tú, ta sợ ngươi bị cướp đi. Biên trường hy thiếu chút nữa bị sặc đến. Ngay sau đó nghĩ đến một chuyện, buông xuống mặt mắt lé mị hắn, nghe người nào đó nói, ngươi vị này ghê gớm thiếu tướng hôn nhân giống như không phải thực có thể tự chủ a, Không bằng trước lo lắng hôn lễ làm ra tới, khoác váy cưới lại có khác một thân. Cố tự ái cực kỳ nàng như vậy ghen bậy tiểu bộ dáng, nhẫn cười nói, khoác váy cưới thay đổi người tân lang lễ phục chẳng lẽ không thể đổi cái giá áo từ.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 Mỗi một lần, hai người lại một chỗ ở lầu ba sân phơi thượng phẩm trà thưởng đêm, kỳ thật là hơi chút ra tới cảm thụ một chút phong cường độ ấm, cảm thụ trời đông giá rét qua khứ ấm áp từng bước buông xuống nhân thế. Biên trường hy đột nhiên nhớ tới một cái nghi hoặc hỏi cố tự, bên cạnh ngươi như thế nào chưa từng thấy con bướm ong mật theo lý thuyết ngươi nên thực được hoan nghênh mới là. Cố tự xem xét nàng liếc mắt một cái, ngươi muốn kiến thức. Mỉm cười lạnh căm căm ngữ khí còn mang một chút uy hiếp.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 Có thành niên người nửa căn ngón trò như vậy lớn lên hình cung ngọc thạch đúng là biên trường hy vỡ vụn vòng ngọc chung một khối, hơn nữa là tám khối mảnh nhỏ chung lớn nhất một khối. Biên trường hy đem nó từ nông trường lấy ra tới, chiều cố tự quơ quơ, đoán xem đây là cái gì. Nàng vẻ mặt hiến vật quý bộ dáng, cố tự mỉm cười, sơ sờ mũi, không gian khí. Như thế nào như vậy? Liền tính biết nhiều đoán mấy thứ không được sao.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 Được đến lễ vật cố tự tâm tình cực hào, hơn nữa chính mình chính là tốt nhất tổng khó tránh khỏi có loại vi diệu sung sướng cảm cố tình nhìn đến nàng có chút buồn dầu bộ dáng, đốn giác đáng yêu đến không được nhịn không được ôm quá nàng hôn một cái. Người thật là cái bảo bối, A Biên Trường Hy phủng mặt vội vàng trong cửa khẩu còn hảo quan đến gắt gao, khuyều tay thọc hắn một chút. Còn không buông tay, không đứng đắn. Này còn không đứng đắn. A bồi nói hắn đứng đắn đến không bình thường, kia tiểu tử thúi đối hắn còn ngủ thư phòng sự thật này báo lấy 12 phần kinh ngạc từ trên xuống dưới già quét ánh mắt làm hắn cái này đương ca ca nghiêm túc ra mặt đều phải không nhịn được. Hiện tại hải từ cương nhiên như vậy mở ra, vẫn là hắn lạc đơn vị, hắn ôm lấy nàng tinh tế hương thơm thân mình, cằm gác ở nàng đầu vai, suy nghĩ lóe lóe liền đặt ở một bên, thấp giọng nói chính ngươi nhìn cấp ta bảo đảm bọn họ đều sẽ vui mừng khôn xiết. Dừng một chút lại nói.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 Biên trường hy cảm thấy từng trận thứ đau, nam tử hơi thở ập vào trước mặt, nàng bản năng tưởng đẩy ra hắn, trên eo cánh tay lại bỗng nhiên kéo chặt sau đầu càng là nhiều một bàn tay to, hai người cơ hồ lại khăng khít khích mà đối phương đầu lưỡi đã cạy ra nàng khớp hàm tiến nhanh mà nhập bá đạo mà bức thiết ma can quét. Dần dần mà biên trường hy hồ hấp bất qua tới, hắn hơi thở cùng nhiệt tình phảng phất xôi trào nước biển làm nàng hít thở không thông thật vất vả thoáng rời đi, nàng dồn dập thở dốc nơi này là, là làm công địa phương. không ai sẽ tiến vào đây là có hay không người tiến vào vấn đề sao cô thiếu tướng ngươi nguyên tắc cùng kỷ luật đâu cố tự lại hôn lên tới thế công càng thêm cuồng mãnh biên trường hy miễn cưỡng chống đỡ mơ màng nhiên gian chỉ cảm thấy so đánh tang thi còn muốn cố hết sức lần đầu tiên biết hôn môi nguyên lai là như thế này gọi người ăn không tiêu sự mà cố tự lại một lần buông ra nàng xem nàng sắc mặt ửng đỏ môi diễm ướt át nắm chính mình vạt áo thờ gấp gáp trong lòng chỉ có một thanh âm hắn sớm làm gì đi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 Cố tự chớp chớp mắt tựa hồ mới tỉnh ngộ lại đây, lộ ra hơi đỏ mặt thần thái, lực có phun ra nuốt vào mà nói ta nhất thời rối loạn đúng mực, người tới ta thử lại. Biên Trường hy càng tao, hung hăng trường hắn liếc mắt một cái tưởng bờ. Xoay người tông cửa sông ra kia vội vàng chạy trốn thân ảnh rất là hoảng loạn, lại rất có vài phần thẹn quá thành giận, Cố tự nhìn chằm chằm dung trời vang môn sừng sốt một lát, dần dần dơ lên khóe miệng, khóe mắt đuôi lông mày toàn giãn ra ra vô cùng sướng nhiên vui sướng.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 Nàng lúc trước âm thầm dùng một hệ năng lượng ôn chạch một chút, sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Tiểu hy, tiểu hy, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời. Biên trường hy quét bọn họ liếc mắt một cái, nhấp nhấp môi trầm giọng hỏi, sao lại thế này? Biên khoáng có chút khó có thể mở miệng, hồ thẹn mà nhìn nàng một cái ta vừa mới được đến tin tức vi biên vi bị lưu thị kéo vào tới, bên trong đang ở tiến hành một cọc vô sỉ giao dịch. Mặt sau nửa câu ép tới rất thấp.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 Mà thế phía trước mọi nhà nghiệp so Bạch gia khổng lồ không ngừng một chút, bối cảnh cũng càng vì thâm hậu, nàng Ba Ba làm Tam huynh đệ xuất sắc nhất cái kia trong tay nắm có quyền lực cổ phần là lớn nhất, Ba Ba xảy ra chuyện sau so Bạch Tuyên tuổi tưởng lấy Bạch gia chi lực giúp nàng bảo hộ cổ phần, không thể nghi ngờ chạm đến nàng hảo đại bá Tam thúc ích lợi. Đặc biệt là đại bá biên Quảng Nguyên, thế nhưng bừa bãi đến mua hùng chế tạo tai nạn xe cộ, lại ở kinh tế thượng nghiền áp, sản nghiệp thượng tùy ý đả kích suốt cuộc là đem Bạch gia chạy tới nước ngoài.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 Nàng tay vừa động trong tay xuất hiện một chương đen xì nạm chữ vàng từ tạp nghe nói có loại này tạp trừ bỏ căn cứ viện nghiên cứu sâu nhất tầng, nơi nào đều đi, người một nhà nho nhỏ quán ba không biết có hay không viện nghiên cứu sâu nhất tầng như vậy quan trọng siêu nhiên. Giám đốc hoảng sợ hắc hắc tạp, không phải hắn không kiến thức mà là chưa từng gặp qua lấy ra cái hắc tạp chỉ vì tiến một cái ăn nhậu chơi bời xa hoa trụy là quán ba. Tiến không được, không không, đi vào đi vào. Giám đốc sốt cuộc không dám chậm trễ, nghiêng người mời vào đi. Biên Trường Hy đi vào liền nhìn đến một cái hưu nhàn thả lòng tiệm cơm cà phê dường như địa phương, nơi xa còn có mua rượu quầy bar, sân khấu thượng một cái ăn mà có chút bại lộ nhưng còn tính thanh thuần văn nhã xinh đẹp nữ hài đông đưa thân thể sướng nhu nhu ca khúc. Thật là hào văn minh xa hoa địa phương, nàng kêu đối người đưa mắt ra hiệu viện binh trải qua nói, bọn họ người muốn tìm ở nơi nào nói vậy ngươi rõ ràng.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 biên khoáng lập tức gián đến cạnh cửa tiểu tâm khai một cái phùng bên trong nam nhân tục tầng hưng phấn ồn ào thanh nữ nhân cười duyên thanh tễ đến tràn đầy trong đó có trung niên nữ nhân khuyên mắng thanh âm còn có biên vi khóc nức nở dẫy rộ thanh biên trường hy chọn hạ mi biên khoáng đã đẩy cửa mà vào bên trong hống loạn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 Chỉ phải đem nàng đánh vựng bối ở bối thượng đứng dậy sau lấy một loại ăn người ánh mắt chừng mắt liêu thị, liêu thị nhắm thẳng biên khoáng phía sau trốn. Đi trước đi, các người ân oán, sau khi rời khỏi đây có rất nhiều thời gian. Biên trường hy đi đầu hướng ra phía ngoài đi đến, bỗng nhiên ẩm vang một tiếng, nàng sắc mặt biến đổi, vội vàng chạy tới nơi, nhưng vẫn là chậm. Những người khác chạy tới nhìn cửa thang lầu cũng đều chấn kinh rồi, biên vi kêu lên, vừa mới tới vẫn là đi được thông, như thế nào hiện tại nhiều một cánh cửa.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 Ta tiến vào phía trước liền chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là không nghĩ tới bọn họ thật tới. Biên trường Hy nói, kỳ thật ở cố tự giam gia cắt khiêm cái này quan khẩu, ra cắt vân mã tự nhiên cũng muốn trăm phương nghìn kế mà bắt lấy cố tự bảy thấp cứ như vậy liền rất dễ dàng đối nàng ra tay.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 Chứ cái này ra chính là hàng khô thổ sản vùng núi, như nấm hương mộc nhĩ, chân giò hun khói lạp xưởng, đóng gói hoàn hảo nước muối vịt, gà quay, lưỡi vịt, chân gà, móng heo này đó, xem ra mặt thế nguyên liệu nấu ăn chỉ một thiếu thốn, cho dù là ở như vậy quán ba cũng không có gì chiêu đãi khách nhân hảo đồ ăn. Còn lại món chính tương đối thiếu, gạo chỉ có tam túi, nói vậy nơi này tới người cũng không phải tới ăn cơm. Bột mì tương đối nhiều, 20 tới túi, dù các loại gia vị, góc còn có mấy chồng than tổ ong.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 Người như vậy giữ gìn biên vi thay đổi ta là nàng cũng không có khả năng đãi gặp ngươi. Bạch Hằng dừng một chút, cố tự là cái cái dạng gì người? Hắn A chúng ta nỗ lực cả đời cũng không đuổi kịp người. Hắn nhìn Bạch Hằng, hắn đối tiểu hy là tuyệt đối hảo, người năm đó nếu đã từ bỏ liền không cần lại quấy giày nàng phòng trừng cố tự cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này.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 Biên trường hy rơi xuống đất địa phương ly địch nhân rất gần, đại khái nàng xuất hiện nàng đột nhiên, đối phương không phản ứng lại đây, nàng từ nông trường rút ra đường đao chờ tay một mặt giết chết một người. Bên cạnh tả hữu hai người lập tức đem hỏng súng nhắm ngay nàng. Nàng vội vàng thối lui hai bước một chân dẫm không liền rớt đi xuống. Nhưng kỳ thật nàng bíu chặt lỗ thủng bên cạnh, trên tay dây đằng phát ra, đem hai người cổ chân cầu lấy, xả xuống dưới, ở hai người rơi xuống thời điểm, đường đao đổi thành tiểu đao, mặt hầu thư bối, hai người ngã trên mặt đất khi đã đi nửa ngày mệnh, dư lại nửa điều bị bạch hằng nhẹ nhàng thu hoạch. Biên trường hy lại phiên đi lên, kia khối góc bởi vì thiếu ba người.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 Liền tính lấy biên khoáng bạch hàng thế nào, hắn cũng không nhất định sẽ đi vào khuôn khổ không, là tuyệt đối không thể bởi vậy mà thỏa hiệp ra các vân mã cũng tra đến rõ ràng bọn họ quan hệ, không có khả năng vì này cực tiểu khả năng liền mạo cùng hắn trở mặt nguy hiểm lăn lộn mù quáng. chương 260 loạn khởi kiều thị xin giúp đỡ. Nghe cô tự nói như vậy, biên trường hy cũng liền không nói cái gì nữa.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 Miệng vết thương là đã trường hào, nhưng vết máu cùng hư rớt ra thịt còn khô cạn ở một khối, thật dài một đạo, diện tích còn không nhỏ, nhìn rất soạn người. Về sau không chuẩn rời đi ta tầm mắt, như đàm luận thời tiết lạnh muốn thêm quần áo như vậy nhẹ nhàng miệng lưỡi, bất đắc dĩ biên trường hy chính là không có can đảm lượng cãi lại trong lòng lầm bầm câu sao có thể. Cố tự thông tin nghi đột nhiên vang lên, khâu phong thanh âm quán ba thế nào. Kết thúc người không có việc gì.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 Chúng ta nếu đã làm tốt cùng lên đường tính toán, chính là Minh Hữu Minh Hữu chi gian không cần nói khách khí như vậy nói. cố tự hỏi, phát sinh chuyện gì, Kiều uy nói tin tưởng cô thiếu tướng cũng biết Kiều Thị căn cư vốn chính là chúng ta Kiều ra người từ không đến có từng giọt từng giọt sáng lập lên.